Thẩm niệm chi nhìn đến cô khê kiều, vẻ mặt kinh hỉ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Tới xem đại lâm, cô khê kiều chiều nàng cười cười, nàng cấp đại lâm quên cốt tủy chuyện này không mấy người biết, ngay cả đại lâm bản thân đều không biết. Ta cũng là tới xem đại lâm, tối hôm qua liền nghe nói hắn tỉnh Thẩm niệm chi cười một cái, cô nhi viện đều là ở bên nhau lớn lên, lẫn nhau chi gian cảm tình rất sâu, nghe được đại lâm có khả năng chưa khỏi sau nàng cao hứng đến cả đêm cũng chưa ngủ hơn nữa bệnh cũng không nhiều lắm vấn đề thật là cảm tạ cái kia hiến cho cốt tùy người cố khê tiểu thu hồi di động cười cười đúng vậy à đúng rồi thẩm nghiệm chi nhìn nhìn trung quanh thanh âm để thấp cố tiểu thư ngươi họa đã đưa đến song năm triển tượng tư mã tiên sinh muốn thu ngươi vì đồ đệ hắn thật sự thực thành tâm đều đánh quá thật nhiều thứ điện thoại cấp viện trưởng tư mã tiên sinh sẽ là cái thực tốt lão sư cố tiểu thư Ngươi liền tính không học vẽ tranh cũng có thể bái ở hắn môn hạ à, đối với ngươi không có chỗ hỏng. Thẩm niệm chi nói thực nghiêm túc, nàng là thiệt tình vì cố khê Kiều suy nghĩ, bất quá nàng nhất không thể minh bạch chính là, trên đời này học tranh sơn dầu ai còn có thể cự tuyệt tư mã quân. Cảm ơn, bất quá thật sự không cần. Cố khê Kiều mỉm cười lắc đầu, nàng nghe được ra thẩm niệm chi hảo ý, ta lập tức liền phải khai giảng, không có thời gian đi học vẽ tranh. Ngươi biết học y đều rất bận. Hào đi. Thẩm niệm chi vẫn là thực tiết hận. Cố tiểu thư, nếu ngươi về sau thay đổi chủ ý nói, nhất định phải đi tìm tư mã tiên sinh. Nhất định. Cố khê kiều cười, nàng nhất định sẽ không đi tìm tư mã quân. Ân, xe tới, ta đi trước, tài kiến. Thẩm niệm chi nhìn cố khê kiều lên xe, có điểm tiết hận, vừa muốn tiến bệnh viện, lại bị người ngăn lại, vừa nhấc đầu, liền thấy kia trương lược hiện hoa mỹ mặt ngươi liên hệ đến một cố ngàn năm bản nhân. Ân thấy một vân phàm, thẩm nghiệm chi có điểm kích động, đây là nàng lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn đến một vân phàm bản nhân, ngày xưa chỉ có thể khắp nơi ti vi thượng nhìn đến hắn, bất quá nàng vẫn là không muốn làm tư mã tiên sinh đệ tử. Ta đã biết, tuy rằng đã sớm liệu đến điểm này, một vân phàm vẫn là có điểm mất mát, trước khi đi thời điểm lại dặn do một lần, nếu lần sau ngươi nhìn đến nàng người, nhớ rõ nhất định phải nói cho ta, ta muốn gặp nàng một mặt. Từ từ thẩm nghiệm chi nhớ tới cái gì, đột nhiên mở miệng, ngươi nhận thức vừa mới đứng ở ta bên người cái kia nữ sinh sao. Bên cạnh ngươi, một vân phạm đấy mắt hiện lên một tia chán ghét, không quên biết. Nói xong liền rời đi nơi này, hắn quản gia ở hắn phía sau, trong tay xách theo một túi dược, chiều thẩm nghiệm chi hữu hảo cười. Này không đúng a thẩm nghiệm chi sờ sơ đầu, hắn không phải muốn gặp một cố ngàn năm bản nhân sao. Thấy thế nào lên giống như thực không thích cố tiểu thư bộ dáng? Trưng 255 truyền kỳ nhân vật 1. Cố khê kiểu trở lại biệt thự thời điểm Hi hi ha ha hai người đều dính đi lên Tiểu mỹ nhân Hi hi vô cánh vây quanh cố khê kiểu bay tới bay lui Một đôi đen lùng liếng Đôi mắt lộ ra bi thương nước mắt Tiểu mỹ nhân ngươi làm sao vậy hảo đáng thương Ô ô ô Giang thư huyền đôi mắt nhíu lại Rôi tay bắt được hi hi Một tay đem này ném tới ngoài cửa, ha ha đứng ở tại chỗ, cao quý lánh diễm mà ngắm mắt hì hì, sau đó vô thanh vô tức mà đi theo cố khê tiểu phía sau lên cầu thang. Ngoài cửa hì hì, ha ha này chỉ tâm cơ kỹ nữ. Mới vừa vào phòng liền có điện thoại đánh tiến vào, cố khê tiểu có điểm mệt, vốn dĩ muốn ngủ, nhưng là thấy điện báo người lại đánh lên tinh thần nói hội thoại, là đường nhạn linh đánh lại đây. Vốn dĩ liền không tính toán nói cho ân gia người gần nhất Cố Khê Kiều cảm thấy nổ chồng cốt tùy thật không tính bao lớn chuyện này, thứ hai nàng cũng cảm thấy phiền toái. Đường Nhạn Linh biết chuyện này, tuyệt bức chính là Ngũ Hoành văn cái kia miệng rộng nói. Xắc thật cũng bốn dĩ không có bao lớn chuyện này, bị như vậy một lộng tựa như nàng vừa mới đã trải qua một hồi cùng tử thần chiến đấu giống nhau. Đường Nhạn Linh từ Ân thiệu Nguyên nơi đó được đến tin tức này sau, liền mã bất đình để mà đuổi tới nơi này tới, cùng trương Tẩu thì thầm thảo luận thật dài thời gian cố khê kiều tỉnh lại sau còn chưa tới giữa trưa, di động thượng lại có mấy cái chưa tiếp điện thoại, nàng nhảy ra tới vừa thấy, lạc văn lãng, Úc Ninh cùng ngũ hoành văn. Lúc này tìm nàng có chính sự cũng chỉ có Úc Ninh. Phòng chừng là tân mũ giáp nghiên cứu kết quả đã ra tới. cố tiểu thư tân mũ giáp đã sản xuất, kế tiếp liền chờ chín nguyệt thẳng tiêu. Úc Ninh ngữ khí nghe được ra tới thực hương phấn, một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Ta hiện tại đã ở bắt đầu nghiên cứu giả thuyết Internet Saver, văn phòng nhân thủ không đủ, ta có mấy cái hacker giới bằng hữu, tưởng thỉnh bọn họ ta lại đây, ngươi cảm thấy đâu? Hacker đại thần ở hacker giới bằng hữu năng lực có thể thấp đến chỗ nào đi? Cho dù đối máy tính thao tác không kịp úp linh kia cũng thấp không đến chỗ nào đi, bất quá đều nguyện ý tới kiểu thiên cái này miếu nhỏ, cố khê tiểu tổng cảm thấy có điểm huyền huyễn. Nghe được cố khê tiểu nghi vấn... Úc Ninh có điểm bất đắc dĩ, cố tiểu thư ngươi có phải hay không thật sự không hiểu thế giới giả thuyết tồn tại ý nghĩa? Như vậy cùng ngươi nói đi, chỉ cần ngươi ở chúng ta phía chính phủ lấy bồ thượng giống một tiếng, lập tức liền có vô số công trình đại sư từ thế giới các nơi tới rồi. Nói tới đây Úc Ninh có điểm cảm thán, hắn ngay từ đầu tới thời điểm chỉ là muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai làm ra liền hắn cũng phá giải không được phần mềm, không nghĩ tới cô khê tiểu lại cho hắn một cái khác kinh hỉ. Giả thuyết mũ giáp, giả thuyết internet, thế giới giả thuyết, cái này nguyên bản hắn cho rằng sẽ ở 10 năm thậm chí càng dài thời gian về sau mới có thể xuất hiện đồ vật, không nghĩ tới hiện tại liền xuất hiện, vẫn là xuất từ hắn tay. Càng làm cho hắn ngạc nhiên cố khê tiểu, nàng cho hắn vô số linh cảm, nguyên số hiệu, chip, Này đó đều là cố khê tiểu cung cấp, nàng còn không ngủ không nghỉ đuổi ra một phần kế hoạch thư, giả thuyết mũ giáp hiện tại có thể có lớn như vậy ảnh hưởng. Hoàn toàn là bởi vì nàng cực kỳ lão đạo thủ đoạn, thị trường sở phản ứng kết quả cùng nàng đoán trước giống nhau như lúc. Úc Ninh nhớ tới lần đầu tiên đến cựu thiên công ty về sau, hắn hỏi vương ba cố khê kiểu đến tuột cùng có bao nhiêu đại năng lực, thuộc hạ có như vậy nhiều nhân tài, còn tất cả đều là trung tâm như một. Vương ba khi đó trả lời, cố tiểu thư là một cái thực thần kỳ người. Nếu nói lúc ấy Úc Ninh không rõ vương ba vì cái gì sẽ nói nói như vậy. Hiện tại hắn xong đã hiểu, liền thế giới giả thuyết đều có thể làm ra tới người, còn chưa đủ thần kỳ không đủ khủng bố sao. Đương nhiên, khi đó Úc Ninh không tin vương ba cái này fan nao tàn nói, liền lại chính mình lên mạng tra xét cô khê kiểu tư liệu, vốn dĩ cho rằng giống cô khê kiểu loại người này tư liệu nhất định sẽ bị nàng mã hóa, hắn liền tính tìm đến cũng không giải được, tựa như chính hắn đem chính mình tư liệu giấu ở quần quận internet số liệu chung giống nhau. Chương 256 Truyền Kỳ Nhân Vật 2. Nhưng không nghĩ tới hắn một lục soát liền lục soát ra tới một đống tư liệu. Này đó tư liệu không có bị mã hóa, lấy nàng năng lực muốn che giấu chính mình tư liệu thực dễ dàng, nhưng nàng lại không có như vậy, liền nói được thượng là hắc lịch sử đồ vật là cũng một chút đều không thêm che giấu. Hào môn tư sinh nữ, trộn hòa môn. N Thị Nhất Trung năm nay Trạng Nguyên cộng thêm cả nước Trạng Nguyên còn có một cái chưa công bố ra tới cửu thiên công ty. Xem xong này hết thể Úc Ninh rốt cuộc có thể cảm nhận được vương ba lời nói, thần kỳ, nàng cũng thật chính là một cái thần kỳ nhân vật. Úc Ninh tuy rằng không hiểu cửu thiên xí nghiệp chuyện khác nhì, nhưng vẫn là biết cửu thiên nhất hỏa bạo ba cái đầu tư trọng tài tổ hợp, không nguy hiểm lãi suất đạt tới một không. Liên tính là không hiểu tài chính hắn cũng biết đây là một cái cỡ nào khủng bố con số. Nguyên bản hắn cho rằng lạc văn lãng là khởi động toàn bộ cửu thiên phí tổn người, không nghĩ tới lại là nàng, liền lạc văn lãng đều phải cùng bái tồn tại. Cái này trong công ty thượng tầng nhân vật, tuy tiện sách một cái ra tới đều là khó lường, khắp nơi đều phải tranh đoạt nhân tài, nhưng không nghĩ tới đều tụ tập ở một cái nho nhỏ cửu thiên, ốc ninh cười cười, hắn treo điện thoại, lại lần nữa vùi vào một đống số liệu chung, cửu thiên chung có một ngày sẽ một bước lên trời. Mục Tông mấy ngày này vẫn luôn ở sơn thôn vội vàng nông ra nhạc chuyện này, hắn tài chính đủ nhiều, nhân thủ cũng đủ nhiều, đặc biệt là sau lưng còn có ngũ hành văn cái này khai quải tồn tại, sở hữu phải đi xã giao trình tự đều mau tới rồi một cái không thể tưởng tượng tốc độ, cho nên đến cuối cùng căn bản là không Mục Tông chuyện gì. Mục Giai Đồng phải làm giải phẫu, mấy ngày nay thời gian Mục Tông khẳng định phải về N thị, vốn dĩ hắn sẽ cho rằng sẽ dư lại một đống chuyện này nhưng không nghĩ tới nơi này căn bản là không cần phải hắn, cố khê kiểu sở hưu hết thảy đều quy hoạch hảo. Mục Tông ở chỗ này tác dụng, nói thật dễ nghe là trông coi, nói không dễ nghe chính là bài trí. Cho nên phải đi thời điểm hắn phát hiện chính mình cũng không có gì dược công đạo, Mục Tông bắt đầu hoài nghi chính mình nhân sinh. Mục tiên sinh, nghe nói ngài muốn đi n thị, có thể giúp ta đem này đó mang cho tiểu cố sao. Mục Tông phải đi tin tức thôn dân đều đã biết, Đại đa số người tại đây phía trước đều xách thượng một ít đồ vật làm Mục Tông mang về, nói là tiểu cố thích ăn. Không nghĩ tới nàng nhân khí thế nhưng có như vậy cao, Mục Tông tiếp nhận Lý Yến Mai trong tay đồ vật, đột nhiên nhớ tới cô khê tiểu phân phó chuyện này, cô tiểu thư làm ta hỏi ngươi, còn nguyện ý đọc sách sao? A, Lý Yến Mai ngẩng đầu, nàng nhìn Mục Tông, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Mục Tông tại đây cũng đã gần một tháng lý yến mai đứa nhỏ này so cô khê kiểu cũng liền đại cái một hai tuổi, cần lao hiểu chuyện, bất quá nàng niệm xong Cao Trung liền không có lại tiếp tục đọc đi xuống, nghe nói trong nhà có cái ca ca ở thành phố lớn đọc sách, hai năm không có trở về qua. Ta là nói, ngươi còn nguyện ý tiếp tục đọc đi xuống sao. Mục Tông kiên nhẫn trở về một câu, nếu nguyện ý nói có thể cùng ta hồi n n thị, đi một chung lại đọc một năm Cao Tam năm đó bỏ học Lý Yến Mai cũng là rất khổ sở, nhưng là cung ca ca một cái đã đủ khó khăn, cho nên nàng nuốt vào ủy khuất, còn làm bộ chính mình một chút cũng không tưởng niệm thư bộ dáng. nhớ tới năm đó nàng từ bỏ thi đại học khi cố khê kiều còn từ trường học trốn học trở về, hung tợn chất vấn nàng, khi đó cố khê kiều liền nói nàng sẽ giúp nàng chi trả học phí, bất quá đều bị Lý Yến Mai cự tuyệt, đi học không chỉ là học phí vấn đề, còn có sinh hoạt phí đâu. Nàng tổng không thể vẫn luôn rửa cố khê kiều, mụ mụ thân thể không tốt, trong nhà cũng yêu cầu nàng chiêu ứng. Bất quá từ trong thôn tới một đám nghe nói là cố khê kiều bằng hữu, muốn tới làm khai phá, trong thôn tất cả mọi người không cần dọn ly, chẳng qua muốn sửa chữa lại một chút phòng ở, nguyện ý nói liền phiên thành nông gia nhà, ngại phiên toái nói liền trực tiếp phiên thành bình thường trụ phòng, sau đó chờ trên núi sở hữu du lịch phương tiện trang hảo sau liền có thể tùy tiện tìm cái dẫn đường trong cửa loại công tác. Sáng đi chiều về, Chương 257 truyền kỳ nhân vật, 3. Này đối thôn dân tới nói là tha thiết ước mơ lý tưởng sinh hoạt, liền tính hiện tại Sơn còn không có hoàn toàn khai phá hảo, bọn họ cũng có thể giúp đương cái công nhân, một ngày cũng có vài trăm tiền lương, so làm ruộng thật là hảo quá nhiều. Một cái rộng mở đường xi măng trực tiếp từ trong thôn thông đến N.L. Thị, con đường này tu sửa tốc độ phi thường mau, cơ hồ là nửa tháng thì tốt rồi. Nghe nói về sau còn muốn tu một cái đường cao tốc thông đến bên này, thôn dân từ lúc bắt đầu khiếp sợ thẳng đến cuối cùng chết lặng. Cách vách mấy cái thôn nhiều ít cũng uống điểm canh, bất quá vẫn là đỏ mắt bách hưng thôn người. Liền trước mắt xem ra, trong thôn người là sẽ không tồn tại tài chính vấn đề, Lý Yến Mai nghĩ nghĩ, mụ mụ ăn cố khê tiểu lưu lại dược sau, đã có thể xuống đất hành động. nghĩ đến thân thể khôi phục khỏe mạnh nhật tử cũng không xa. Nghĩ đến đây. Lý Yến Mai kiên định nhìn Mục Tông, ta tưởng trở về niệm thư. Thực hảo, ngày mai buổi sáng, ngươi thu thập thứ tốt, đến lúc đó chúng ta cùng đi N.N. Thị. Mục Tông thu hảo các thôn dân đưa tới đồ vật, sáng sớm hôm sau, liền mang theo Lý Yến Mai hồi N.N. Thị. Hắn không có trực tiếp hồi công ty, cũng không có đi bệnh viện, mà là tới rồi một nhà ly cố khê kiểu chỗ đó không xa một cái khách sạn. Mục Lão Bản. Mục Tông ở ngoài cửa cấp cố khê kiểu gọi điện thoại. Phía sau liền truyền đến một đạo hơi mang nịnh nọt thanh âm, vừa quay đầu lại, liền thấy được một trường cũng không xa lạ phì đô đô mặt. Lưu Vĩ Khánh, cái này hắn đã từng hận không thể lột hắn ra chịu hắn gân uống hắn huyết phản đồ. Không nghĩ tới một ngày kia còn có thể tái kiến. Mục Tông treo điện thoại, nhìn về phía Lưu Vĩ Khánh, khỏe môi là che giấu không được trào phúng. Lưu Tiên Sinh, lúc trước bị Lưu Vĩ Khánh bán đứng, làm hại hắn thiếu chút nữa muốn cửa nát nhà tan. Cho dù là lại cách một và năm, hắn cũng có thể nhớ ký Lưu Vĩ Khánh kia trường tiểu nhân đắc trí sắc mặt. Mục lão bản, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Lưu Vĩ Khánh thật cẩn thận mà bồi cười. Phong thủy thật là thay phiên chuyển A, mục tông nhớ tới hắn đi chất vấn Lưu Vĩ Khánh thời điểm. Đối phương từng đối hắn cao cao tại thượng đối hắn nói, huynh đệ, ai cùng ngươi là huynh đệ? Là huynh đệ ngươi vì cái gì liền không thể chuyển nhượng một nửa cổ phần cho ta? Được rồi liền ở chỗ này nói đi. Nhớ tới chuyện cũ, Mục Tông có điểm hứng thú ra rời, hắn hiện tại đã hoàn toàn không thèm để ý lưu vi khánh, tương phản hắn vẫn là cảm kích người này, nếu không phải bị hắn bước tới rồi cùng đường nông nỗi, hắn làm sao có thể có hôm nay tình trạng này. ngày xưa khinh thường hắn, ở hắn gặp nạn khi tránh còn không kịp bằng hữu hiện giờ nhìn thấy hắn đều phải cung cung kính kính mà kêu một tiếng Mục lão bản. Mục Tông tầm mắt cao rất nhiều, Hắn đem cố khê kiểu câu kia kiểu thiên là phải đi hướng toàn thế giới nói chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Này đó trước kia cái gọi là bạn nhậu lại bắt đầu liên hệ hắn, đặc biệt là ở giả thuyết mũ giáp ra tới sau. Bọn họ biết mục tông chính là kiểu thiên tổng giám đốc, quả thực là hối đến ruột đều phải thanh. Đặc biệt là Lưu Vĩ Khánh, từ hắn trộm mục tông công ty cơ mật, còn mang đi một số lớn nhân tài, ngay từ đầu ở đối thủ công ty sống được thực tiêu sái, mà khi mục tông lại lần nữa đông sơn tái khởi. Lấy do xoáy tốc độ thổi qua từng đạo sóng chiều thời điểm, Lưu Vi Khánh bắt đầu hối hận. Nguyên bản hắn cho rằng nữ nhi ba thượng đại nhân vật, từ nay về sau liền áo cơ mô yêu, không nghĩ tới mục tông cùng kia đại nhân vật tựa hồ cũng có quan hệ, thậm chí làm nữ nhi từ một cái nhị tuyến nhân khí cũng không tệ lắm có danh tiếng nghệ sĩ bị tuyết tàng. Chính mình cũng không chịu đương nhiệm công ty trọng dụng, công ty cơ mật cấp trở lên văn kiện cũng không kinh hắn tay, từ Cửu thiên khai trường tới nay. Bọn họ công ty nghiệp vụ đã kém đến một cái không thể tưởng tượng trình độ mắt thấy liền phải phá sản. Hôm nay nhìn đến Mục Tông Lưu Vĩ Khánh cũng thực kích động, hắn hy vọng Mục Tông có thể niệm điểm cú tình lại kéo hắn một phen. Chương 258 truyền kỳ nhân vật, 4. Sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc trước hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bán đứng Mục Tông, càng sẽ không ở kia lúc sau còn tính kế hắn. Mục Lão Bản, ta bắt được chúng ta công ty gần nhất hạng nhất cơ mật kế hoạch chỉ cần ngươi đồng ý ta đi cửu thiên, ta liền đem này phân kế hoạch dán cho ngươi. Lưu Vĩ Khánh cười đến hết sức nịnh nọt. Lời này vừa ra, liền đi theo bên cạnh Lý Yến Mai đều vẻ mặt không thể tưởng tượng mà xem Lưu Vĩ Khánh, cảm thấy người này thật là quá không biết xấu hổ. Mục Tông lạnh lùng cười, hắn liền biết cậu là không đổi được. Lưu Vĩ Khánh, ngươi thật đúng là một chút cũng chưa biến, chính là ngươi cảm thấy ta xem thượng ngươi cái kia cờ mật sao? Mục Tông vừa nói xong. Liên mang theo Lý Yến Mai đi vào khách sạn, chỉ còn lại Lưu Vi Khánh còn đứng ở khách sạn cửa, hối đến ruột đều thanh, êu vài tiếng Mục Tông đối phương đều không có lại quay đầu lại, chỉ phải đoán hận mà cắn răng, cầu đồ vận. Vận khí như thế nào sẽ như vậy hảo? Nói lên cái này Mục Tông cũng rất đắc ý, hắn chính là vận khí tốt, nếu không phải gặp cố khê tiểu, hắn hiện tại còn không biết ở đâu cái một góc xó xỉnh đau khổ dây rồi đâu. Hắn thời thời khắc khắc ghi nhớ cô Khê Kiều đối hắn ân huệ, ở làm việc thời điểm tận hết sức lực, nếu không có cô Khê Kiều nào có hôm nay hắn. Cô Khê Kiều tuyển ở chỗ này cùng Mục Tông gặp mặt hoàn toàn chỉ là bởi vì nơi này gần, nàng trộm lưu trong chốc lát còn không có chuyện gì, xuất viện cũng có mấy ngày rồi, nhưng là nàng vẫn là không cho phép ra cửa, đặc biệt là Trương Tẩu, xem đến đặc biệt hận. Đẩy ghế Lô Môn liền thấy ngồi ở bên trong hai người, Cố Khê Kiều trước mắt sáng ngời. Mai Mai Tỉ Tiểu Cố Thấy quen thuộc Cố Khê Kiều Lý Yến Mai cũng thực hưng phấn thực kích động Nàng sơ đi vào thành thị này Khắp nơi Cao Úc Điêu Điên Nàng trong lòng tràn ngập áp lực cùng mê mang Thẳng đến giờ phút này Mới thả lỏng căng thẳng thần kinh Lý Yến Mai lấy ra trang ở trong túi đồ vật đưa cho Cố Khê Kiều Đây là cục đá cho ngươi Cục đá rất nhớ ngươi Cố Khê Kiều tiếp nhận tới vừa thấy Phát hiện là một trường giấy Mặt trên vẽ một đống nàng xem không hiểu đồ vật nghe hắn nói hiệu nói vượng. cố Khê Kiều nhìn nửa ngày, không biết cái gì ý tứ, ai, cục đá nao động, nàng liền trước nay không hiểu quá, liền đêm qua, hắn còn cùng ta video tới, nói ngươi hôm nay lại đây, còn hỏi ta ngươi có phải hay không tới liền không quay về. cố Khê Kiều đi rồi thời điểm đem tiểu sách vợ để lại cho cục đá, cũng may cục đá cũng không nốc, không mấy ngày liền thăm dò máy tính đại đa số sử dụng, còn bỏ thêm nàng lưu lại chim cánh cục hào. Phát hiện tân công năng đầu to, một có thời gian liền tìm cố khê kiểu video, liền cái này kính nhi, cố khê kiểu cảm thấy cục đá xem mặt nàng đều xem phút ra. Bất quá gần nhất mấy ngày cục đá giống như lại tìm được tân ngoạn ý nhi, cũng liền ngày hôm qua phát lại đây một lần video. Cục đá, cục đá, cục đá. Nưng ở cố khê kiểu đầu vai hì hì không chịu cô đơn, lại bắt đầu học anh vũ kêu to. Nghe được cái này thanh âm. Hai người hàn huyên vài câu. Cố Khê Kiều liền lý yến mai mới đưa ánh mắt chuyển hướng hì hì, thật xinh đẹp chim chóc, tiểu Cố, đây là ảnh Vũ. Đúng vậy. Cố Khê Kiều chụp hạ hì hì đầu, làm nó an tĩnh, nếu không phải sợ nó hướng giang thư huyền mật báo, nàng mới sẽ không mang như vậy cái nhị hóa ra cửa. Thật xinh đẹp màu lông. Mục Tông cũng mở miệng, hắn đối điểu cũng có nghiên cứu, vừa thấy Cố Khê Kiều đầu vai này chỉ liền biết đây là một con hảo quý chim chóc. Xinh đẹp xinh đẹp xinh đẹp. Hì hì trước mắt lượng, vỗ vô, vô cánh bay đến mục tông trên vai, kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Xoái ca ngươi cũng thật thật tinh mắt. Nếu ha ha tại đây, mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Thật là quá xảo, cố khê kiểu một tay đem hì hì xách lên tới, ném tới ngoài cửa, sau đó đóng cửa sổ. Cái này thanh tình nhiều. Trưng 259 truyền kỳ nhân vật, nam. tiểu kiều nó sẽ không ném đi. Lý Yến Mai nhìn cửa sổ có điểm lo lắng. Bị người bắt đi làm sao bây giờ? Ném càng tốt. Cố khê kiều nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng đi thời điểm nói tốt không xảo người, vừa nghe thấy khen nói liền nhịn không được khoe khoang, một ngày nào đó nàng muốn cạo quang nó mau. Mục Tông nhìn mắt ở cửa sổ trước bồi hồi màu đỏ chim chóc, có điểm kinh ngạc, còn rất có linh tính, kiều kiều ngươi này chỉ chim chóc đến tuột cùng là cái gì chủng loại? Giống như chưa bao giờ gặp qua. Cố khê kiều hơi hơi mỉm cười, tập trùng bang. Ngoài cửa sổ hì hì một cái không ổn định, trực tiếp từ lầu 2 rớt đến lầu 1, quả thực sống không còn gì luyên tiếp, nó chẳng lẽ không phải nhất thuần trùng chu tước. tập trùng. Rõ ràng là trong nhà kia chỉ xấu muốn chết thổ cầu. Hôm nay cố khê tiểu mạ bị Giang Thư huyền bắt được tới tìm Mục Tông, hoàn toàn là vì cố ra chuyện này, nàng lấy ra ở giả thuyết không gian khổ tư ra tới thu mua kế hoạch tấn đưa cho Mục Tông. Cái này kế hoạch án ngươi xem một chút. Nếu có thể nói liền trực tiếp giao cho Lạc Văn Lãng xử lý đi. Kỳ thật Mục Tông vừa thấy đến kế hoạch tên khi liền có điểm ngây dại, thu mua Cố Thị. Cái kia ở N N Thị cũng coi như là nhất lưu hào môn Cố Thị. Thật không nói giỡn. Ta chịu không nổi dọa ai nhìn đến tên này, Mục Tông cũng không dám sau này xem. Hắn biết Cố Thị cùng cố khê tiểu quan hệ, chính là liền như vậy thu mua một cái thế gia hào môn, nói như thế nào cũng không dám tưởng đi. Người là nghiêm túc sao? Tuy rằng Mục Tông đối cô khê Kiều có tin tưởng, nhưng là đối chính hắn cùng Lạc Văn Lãng không có tin tưởng đi, lớn như vậy gồm tâu án, tiểu Kiều ngươi vẫn là chính mình đến đây đi, ta cảm thấy ta cùng Tiểu Lạc hai người đều trị không được. Như vậy kiện nghịch thiên chuyện này, Mục Tông cảm thấy cũng chỉ có cô khê Kiều có thể làm được tới rồi, hắn Lạc Văn Lãng, vẫn là có điểm không ổn thỏa. Ngươi xem bên trong kế hoạch, ta đều viết hảo, Mục Thúc Thúc, ta cùng Lạc Văn Lãng đều phải đi đế đô. Đến lúc đó bên này chuyện này đều dựa vào ngươi giải quyết. Cho nên gồm thâu cố thị chuyện này, đến lúc đó hẳn là chỉ có ngươi một người. Cố khê kiều ngón tay điểm điểm cái bàn, chiều mục tông cười cười. Mục tông nội tâm, ngươi mau đừng cười ta sợ hãi. Tin tưởng chính mình mục thúc thúc, đến lúc đó còn có điện thoại, gặp được vấn đề liền gõ ta, liền tính cuối cùng lộng tạp cũng không có việc gì, ta cho ngươi kết thúc. Cố khê kiều sờ sờ cằm. Chuyện này nếu nàng chính mình xử lý, còn phải muốn chút thời gian, ít nhất phòng trừng cũng muốn đến khai giảng lúc sau, bất quá liền tính là ở đế đô, nàng cũng có biện pháp thu thập cố ra. Nhưng cô khê kiểu không có tự mình đúng tay, đệ nhất nàng hy vọng Mục Tông hảo hảo làm, rốt cuộc về sau vẫn là muốn làm đại sư người, tuy rằng Mục Tông làm việc ổn thỏa lão luyện, vẫn là muốn huấn luyện một phen. Đệ nhị là bởi vì, nàng lười Mục Tông. Cái này lý do hắn cấp 100 phần, không sợ nàng tiêu ngạo. Có cố khê kiểu bảo đảm, mục tông cũng liền không lại nhiều rồi dám, đi theo cố khê kiểu phía sau cũng có mấy tháng. Trong khoảng thời gian này hắn tổng hội thường thường gọi điện thoại cho nàng do hỏi, cũng học được nàng vài phần chân truyền. Tuy rằng nói cố thị này khối xương cứng không hảo gặm, nhưng là hắn tài chính nhân tài gì đó cũng không thiếu, không phải không thể thử một lần. Vừa lúc sấn lần này cơ hội hương cố khê kiểu triển lãm một chút chính mình năng lực. Mục tông kế tiếp này buồn thật dày tư liệu, hắn biết đây đều là cố khê kiểu sửa sang lại ra tới, cực kỳ quan trọng, cũng nhất định cực kỳ xuất sắc, cho nên hắn không có lập tức xem, đồng đồng ngày mai giải phẫu, hắn sợ hắn vừa thấy liền không thể văn hồi, ảnh hưởng đồng đồng giải phẫu. Cũng không phải không có tiền lệ, công ty có bao nhiêu người nhìn cố khê kiểu kế hoạch án xem đến mất ăn mất ngủ cũng có mấy cái mới vừa tốt nghiệp tài chính phân tích sư cầm nàng đầu tư trường hợp mất ăn mất ngủ mà nghiên cứu nàng bộ tính công thức, càng không cần phải nói Vương Ba cùng Úc Ninh, kia mấy cái. Chương 260 truyền kỳ nhân vật 6. Cố Khê kiểu cấp một chuỗi nguyên số hiệu, bọn họ đến nay đều sở không ra một chút manh mối. Điên cuồng sự tình rất nhiều, Mục Tông cũng không ngoại lệ, cho nên vì bảo hiểm, hắn vẫn là chờ đồng đồng làm xong giải phẫu về sau lại xem. Đúng rồi Mục thúc thúc cố khê kiểu từ trong túi móc ra một cái quả giấy bao đường, cái này lấy về đi cấp đồng đồng, cho nàng hôm nay ăn xong đi, hy vọng nàng ngày mai giải phẫu thuận lợi, làm xong giải phẫu liền đi xem nàng. Tốt. Mục tông tiếp nhận nàng trong tay kẹo, nhìn nhìn nàng kia trương mặt mày thanh tú mặt, có điểm buồn cười, liền tính biểu hiện đến lại lao thành nàng cũng vẫn là cái hài tử. Nhìn đến hắn ý vị thâm trường cười, cố khê kiểu không khỏi sờ sờ cái mũi. Ta đây liền đi trước. Cùng nhau đi. Mục Tông cũng đứng dậy kéo ra ghế dựa, Ta trước giúp ngươi đem ngươi bằng hữu sự chuẩn bị cho tốt lại đi bệnh viện. Phiên thoái ngươi mục thúc thúc cố khê kiểu nghĩ nghĩ. Ta lần trước làm ngươi mua kia bộ chung cư còn không có tới kiếp trụ. Ngươi liền cấp mai tỷ tỷ trụ đi. Học khu phòng ly một chung cũng không xa. Kia vẫn là nguyệt trước thời điểm nàng muốn dọn đi thời điểm mua. Sau lại đã xảy ra rất nhiều sự. Nàng liền không có dọn qua. Trước mắt cấp ly yến mai dùng vừa lúc. Hành, ta trước mang nàng đi chỗ đó. Mấy người cùng xuống lầu, đi đến khách sạn đại môn thời điểm hì hì đột nhiên bay qua tới, đình đến cố khê kiểu đầu vai, nó nhìn mục tông trong tay một viên kẹo sữa, sau đó dùng không thể miêu tả ánh mắt nhìn cố khê kiểu. Kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Tiểu Mỹ nhân ngươi không yêu ta ngươi lại yêu bên ngoài yêu diễm đồ đê tiện. cố khê kiểu một cái tát đem nó chụp phi. Kỳ hì bám giết không tha mà lại bay trở về, một người một chim cũng rất là thú vị. Vì thế một mình đi ở đầu đường mặt mày như họa thiếu nữ lại thành vừa đến xinh đẹp phong cảnh, ở mọi người trong mắt là cái dạng này, một cái thanh y thiếu nữ chậm rãi đi tới, dung sắc bức người, mắt trong linh động, hơi nhất lưu chuyển đó là vô hạn phong tình, ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn đầu vai lửa đỏ chim chóc, kia chim chóc màu lông cũng là cực kỳ xinh đẹp, hồng nhuận có quang. Dưới ánh nắng chiếu xuống giống như ánh lửa lưu động, một người một chim nói nói cười cười, cực kỳ hài hòa, cũng cực kỳ có ái. Chân tướng là cái dạng này. Mỹ nhân ngươi liền nói ngươi yêu ta hay không? Ha ha. Mỹ nhân ngươi không yêu ta, ngươi có phải hay không ái chết ha ha kia chỉ yêu diễm đổ đê tiện. Ô ô ô ô. Câm miệng. Ta không ta liền không. Mỹ nhân ngươi đều không yêu ta người ai ai. Ha ha. Quả nhiên là như thế này, ta đã sớm cảm thấy hai người các ngươi không đúng rồi ô ô ô ngươi cái phụ lòng hắn, chúng ta chia tay chia tay. Câu mà không được, chạy nhanh lăn. Một cái tắt chụp được đi, rứt khoát lưu loát. Ai nha mẹ mỹ nhân ta vừa mới nói cái gì ta như thế nào cái gì cũng không biết. Mục Tông nhìn một người một chim rời đi, lúc này mới mang theo Lý Yến Mai đi trường học biên học khu phòng. Hán Tổng cảm thấy, kia chỉ điểu xem hắn ánh mắt có điểm u hoán. Nghĩ đến kia chỉ điều ưu án ánh mắt, mục tông không khỏi chiều chính mình tay nhìn lại, trừ bỏ một viên đường, một phần văn kiện ngoại, không có gì à. Mục tiên sinh ly yến mai thấy cô khê kiểu đi rồi lúc này mới lấy hết can đảm hỏi chính mình vẫn luôn như lọt vào trong xương mù sự, tiểu cố nàng rốt cuộc đang làm gì. Nàng tổng cảm thấy có nào không thích hợp, vừa mới hai người nói chuyện cũng không tránh nàng, trên bàn sự nàng nghe xong cái thất thất bát bát, không phải quá hiểu lại cũng từ giữa được đến một sự chuẩn bị tin tức, tiểu cô giống như rất lợi hại bộ dáng. Tuy rằng nói không đối ngoại giới tuyên truyền Cố Khê tiểu cửu thiên phía sau màn người thân phận, nhưng Cố Khê tiểu cũng chưa bao giờ cố tình giấu giếm được bên người người. Nghĩ đến đây Mục Tông cũng liền mở miệng, kỳ thật đi, Cố tiểu thư là ta lão bản, nàng là phía sau màn đại buốt. Chương 261 truyền kỳ nhân vật 7. Cái gì? Lý Yến mai trừng lớn hai mắt Thật sự quá chấn kinh rồi, tiểu cố rời đi trong thôn đều không đủ nửa năm thời gian, như thế nào liền như vậy lắc mình biến hóa, trở thành đại lão bản. Nàng đánh tiểu liền biết cô khê kiểu thông minh, trong thôn duy nhất một cái thư đọc đến nhiều lão nhân liền ái giáo cô khê kiểu cái này cái kia. Nhưng nàng không nghĩ tới cô khê kiểu sẽ lợi hại như vậy, khó trách, khó trách trong thôn sẽ đột nhiên nhiều một đám tới khai phá người. Ha ha, thực giật mình đi. Bất quá nàng đi đến hiện tại loại trình độ này không dễ dàng a. Mục Tông đem xe chạy đến một trung phụ cận, nhớ tới kia đoạn thời gian cô khê kiểu củng cố gia sự, hắn còn cảm thấy thoáng như ngày hôm qua. Khi đó cố gia đối bọn họ mà nói chính là một tòa núi lớn, ép tới bọn họ xuyên bất quá lên ngơi, mà hiện giờ bọn họ cũng có cơ hội phản áp này tòa núi lớn, nói được thực dễ dàng, trải qua quá trình. Cũng không phải đặc biệt khó. Tin tưởng nếu như bị người nghe được mục tông sâu trong nội tâm ý tưởng, nhất định sẽ có loại muốn bóp chết hắn xúc động, còn không phải đặc biệt khó. Người biết hiện giờ có bao nhiêu đầu tư thất bại nhân ra phá người vong, có bao nhiêu cổ phiếu ngã đỉnh người vội vã nhảy lầu sao Cố khê kiều về đến nhà, trương tẩu mua đồ ăn còn không coi trở về, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sợ nàng biết sau lại muốn lại nhải. Hi hi từ nàng bả vai phi xuống dưới, đi đến ha ha ổ chó biên. Tiêu căng ngạ mạn, kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Ta cùng mỹ nhân hôm nay đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn, gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu kia lại như thế nào? Kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Nàng là yêu ta. Ha ha, không nói lời nào, chỉ là thật cẩn thận móc ra nó trong ổ chân quý hai bức họa, lấy ra tới một chút sau lại lập tức nhét vào đi. Hi hi, dựa. Kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Xem ta trên cổ mỹ nhân cho ta mua lục lạc. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu ta kiểu ánh mắt mới không như vậy tụ. Nhìn hì hì trên cổ phân sắc lục lạc, ha ha thật sâu cảm nhận được một cổ tận trời bình dân. Hì hì. Không sai, nó là từ một cái tiểu hài tử trong tay bạc tới, nhưng là nó mới sẽ không thừa nhận. Kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Ngươi liền ghen ghét ta đi, hừ. Ha ha đều lười đến cùng nó giảng. Nó liếm thượng trăm vạn trong chén thủy, dùng hành động nói chuyện. Hi hi nhìn kia giá trị liên thành chén, nhìn nhìn lại chính mình trên cổ sám xịt lục lạc, cả người đều không tốt. Nhìn hi hi bị khí đi rồi ha ha mới thoải mái chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa, nó liền nói hôm nay vì mau ngủ không được sao, tha thứ là thiếu mỗi ngày ngủ trước một ngược. Cố khê kiều trộm lên lầu, chuẩn bị làm bộ chính mình chưa bao giờ đi ra ngoài quá giống nhau. Vừa tới đến chính mình phòng trước cửa liền phát hiện đối diện kia gian thư phòng là mở ra, đối với đại môn ghế mây ngồi một người, chính chiều nàng xem ra, dáng người thanh tao lịch sự, khuôn mặt như ngọc, đôi mắt thâm thúy. Giang ca ca cố khê kiểu cứng đờ mà xoay người, vây vây móng đốt. Hắn tối hôm qua không phải cùng nàng nói hắn muốn tới buổi tối mới trở về sao Kẻ lừa đảo. Thật sâu cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt, cố khê kiểu vẻ mặt sống không còn gì luyên tiếp. Giang thư huyền buông thư, bất đắc dĩ mà thở dài, vào đi, có việc cùng ngươi nói, không mắng ngươi. Thấy Cố khê kiểu cọ sát không tiến vào, hắn lại bỏ thêm một câu. Hắn từ trước đến nay nói là làm, Cố khê kiểu vừa nghe lập tức nhanh như chớp đi vào, giang ca ca, tìm ta làm gì. Các ngươi kia có hay không lợi hại một chút máy tính chuyên gia giang thư huyền là biết Cố khê kiểu làm những chuyện này, căn cứ có chút vấn đề, đáp dụng đến này đó cao thủ. Lần trước ăn cơm thời điểm Cố Khê Kiều liền nghe hắn đang tìm cái gì máy tính cao thủ, Nguyên Lai like còn không có tìm được, có việc có, bất quá ta hỏi một chút đi, thực cấp sao? Cố Khê Kiều vẫn là tương đối dân chủ, hắn quyết định đi trước ôn hòa hữu hảo hỏi một chút Úc Ninh, nếu đối phương không đáp ứng, nàng lại dùng một chuôi số hiệu đổi, lại không đáp ứng, ơn, gõ vượng mang đi. Trưng 262 truyền kỳ nhân vật, 8. Tốt nhất là này một hai ngày lại kéo chờ ta hồi đế đô liền không có thời gian quản lý chút. Đế đô cũng là đôi một đống lớn chuyện này, sau khi trở về càng có vội, hắn đại ở N. N thị này mấy tháng xác thật chậm trễ thật nhiều sự, đối với này đó, đế đô những người đó liền dám cũng không dám đánh một cái. Cố Khê kiều hí mắt, ta đây trở về liền nói, đến lúc đó cho ngươi liên hệ phương thức. Giang thư huyền gật đầu, kỳ thật nhất chọn người thích hợp vẫn là hacker trên diễn đàn cái kia Lo thần chỉ là người này quá hoảng tay, hồi một chuyến đế đô sau liền hoàn toàn biến mất, trên mạng càng là một chút tin tức cũng chưa, lại không biết hắn ngụy trang cái nào người thân phận chạy tới tiêu giao. Hắn vươn hai căn thon dài tay đáp thượng Cố Khê Kiều mạch đập, sau một lúc lâu mới mở miệng, "Buổi chiều liền ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai có thể ra cửa, nhưng là không cần ngốc quá dài thời gian." Cố Khê Kiều lung tung ứng hai tiếng, nàng kỳ thật là đang xem Giang Thư Huyền tay, Giang Thư Huyền ngón tay phi thường đẹp. Khớp xương rõ ràng, thon dài sạch sẽ, hơi hơi phiếm lạnh lẽo, tuy rằng không phải nghệ thuật ra, lại dài quá một đôi nghệ thuật ra tay. Chạy nhanh đi tắm rửa một cái, sau đó đi xuống, ta đi đem ngươi canh mang sang tới. Giang thư huyền gõ hạ nàng đầu. Hào đi. Cố khê kiểu than một tiếng, canh, lại là canh. Uống xong canh sau lại lập tức ăn cơm trưa, thật vất vả chờ ngủ một giấc, hì hì thế nhưng từ cửa sổ lưu tiến vào. Kiều Mỹ Nhân, Kiều Mỹ Nhân lên lạc. Ngũ Hoành Văn cùng Tiểu Mỹ Nữu ở dưới lầu. Lan. Cố Khê kiểu không thể nhịn được nữa, gối đầu tinh chuẩn mà tạm tới rồi chính nói cái không ngừng hì hì. Sự thật chứng minh, ngủ không liên quan cửa sổ, là cái cỡ nào đau linh nộ. Kỳ thật còn chưa thế nào tỉnh ngủ, Cố Khê kiểu ngáp một cái, Ngũ Hoành Văn cùng Tiêu Vân ở dưới lầu không đợi, trước đêm Úc Ninh kia sự kiện giải quyết rớt. Úc Ninh ở vội vàng phá giải nguyên số hiệu Di động vang cái không ngừng, hắn vốn di tưởng trực tiếp tắt máy, cầm lấy tới vừa thấy phát hiện là cố khê kiều, liền thuận thế cắt tiếp nghe màu xanh lục cái nút. Cố khê kiều liền nói với hắn căn cứ chuyện này, nào biết Úc Ninh một ngụm từ chối, hắn hiện tại ở cửu thiên máy tính công trình thất hôn đến như cá gặp nước, hận không thể mỗi ngày liền ở tại kia nghiên cứu các loại trình tự các loại văn kiện. Không có biện pháp, cố khê kiều lấy quá khứ đổ vật quá nhiều. Mỗi loại bắt được bên ngoài đều là sẽ khiến cho hành động tồn tại. Quả thực là Úc Ninh, cái này máy tính cường nhân thiên đường, trước mắt hắn mới nghiên cứu một hai phần mười, đúng là kích động thời điểm, sao có thể sẽ bị ngoại giới đả động. Sớm biết rằng là kết quả này, Cố Khê Kiều mở miệng, một cái nguyên số hiệu phá giải lộ trình. Ngươi nói cái gì cũng chưa Úc Ninh thượng cột, muốn năm cái mới bằng lòng đi. Hai cái, Cố Khê Kiều rụt rè có kẻ mà cả, ít nhất bốn cái. Đối với loại sự tình này Úc Ninh đã sớm không có mới gặp khi kia cổ bình tĩnh cao lãnh. Cố khê kiểu đổ một chén nước, hai cái. Ba cái ba cái không thể lại thiếu. Ta treo. Từ từ. Úc Ninh hô to một tiếng. Hai cái hai cái người đem người nọ liên hệ phương thức cho ta. Thành giao Cố khê kiểu bình tĩnh treo điện thoại. Lâu phía dưới tiêu vân cùng ngũ hành văn ngồi ở trên sofa. Một bên xem tivi một bên cùng trương tẩu nói chuyện hiếm. Bọn họ hôm nay tới nơi này chính là đến xem cô Khê Kiều, thuận tiện hỏi một chút gì thời điểm đi đế đô, tính tính cũng nên đi trường học lúc. Đi học phía trước, ta đều có thể, tùy các ngươi. Cô Khê Kiều nhưng thật ra không có gì yêu cầu, ngày nào đó đi không phải đi đâu. Tiêu Vân lập tức chụp định, vậy ba ngày sau đi, ngày hôm sau báo danh thời điểm. Tiêu Vân thời gian bê đại, a đại cách vách, hai học giáo cùng một ngày khai giảng, đều là cùng một ngày báo danh thả báo danh thời gian vì ba ngày, bọn họ lựa chọn ở bên trong ngày đó đi, sẽ không rất sớm cũng sẽ không đã khuya. Chương 263 truyền kỳ nhân vật 9. Coi Trừng Khê kiểu khí sắc rất đẹp, thời gian cũng gõ định rồi, hai người buổi chiều còn muốn đi sân huấn luyện, Ngũ Hoành Văn giả chết, nằm ở trên sofa, Nhị Tiểu, ta không nghĩ bị Diêu tiểu một ngược, khi nào ta mới có thể có cơ hội ngược hắn a? Ta bấm tay tính toán cô khê kiểu đem ha ha ôm đến trên đùi, đạm sắc môi hơi hơi gợi lên, tiếp sau ngươi khả năng còn có cơ hội. Ngũ hoành văn có điểm tưởng hưu hết. Trên lầu nỗ lực từ gối đầu phía dưới dây rủa ra tới ha ha một chút lâu liền thấy ha ha bị ôm hình ảnh, tức khắc tạc bao, kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ. Bung ta ra tiểu a a a a a. Ha ha ngắm nó liếc mắt một cái, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, bất động thanh sắc. Thấy ha ha không để ý tới nó, kỳ hì càng thêm ra sức nghẻ, quay chung quanh ha ha không ngừng bay tới bay lui. Kỳ hì làm sao vậy? Tiêu vân vẻ mặt nghi hoặc. Cố khê kiểu khinh phiêu phiêu mà phun ra mấy chữ, có bệnh, không uống thuốc. Bang! Kỳ hì một cái không nhịn xuống rất tới rồi trên sàn nhà. Được đến lệnh cố khê tiểu, ngày hôm sau buổi sáng liền lên mở ra tiểu phấn hồng đi một chúng, nàng đi trước nhìn hạ lý yến mai. Một trung cao tam khai giảng thời gian còn rất sớm, ngày hôm qua liền có người tới, Mục Tông mang theo Lý Yến Mai thấy hiệu trưởng, sau đó làm xếp lớp thủ tục. lúc này mới đi trở về bệnh viện. Cố Khê Kiều kia gian phòng ở vẫn là tân, tuy rằng sạch sẽ, nhưng là không có sửa sang lại, Lý Yến Mai còn phải phí thời gian đi sửa sang lại, đến lúc này vừa đi, nàng cũng không có thời gian dạo vườn trường. Vì thế buổi sáng vừa mở mắt nàng liền lên. Ở lâu phía dưới mua cơm chuẩn bị đi đi dạo một chung, một chung làm N thị tốt nhất trường học, nàng đã hướng tới đã lâu, chỉ là nơi này thu học sinh yêu cầu quá cao, cơ bản đều là trong huyện trước mấy, nàng vẫn là không đủ trình độ. Hiện tại ngâm lại, lập tức nàng cũng có thể đi vào niệm thư, thật là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung kích động. Nàng thật sâu hít một hơi, ở một chung trước cửa đứng trong chốc lát, nhìn tới tới lui lui dọn đồ vật học sinh cùng ra trường thảo sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại vào cổng trường. Đi vào chính là một cái rộng mở tám đạo nhựa đường lộ, hai bên rán loại tuyên truyền lan, bên hai thỉnh thoảng truyền đến những người khác thảo luận thanh âm Lý Yến Mai nghiêng thai vừa nghe, phát hiện đại đa số là nói năm nay thi đại học trạng nguyên. Năm nay quốc gia trạng nguyên bảng nhãn đều ở một chung đâu, ta là vì nữ thần riêng chuyển trường tới. Dính dính nữ thần tiên khí, ta ba mẹ một hai phải làm ta chuyển tiến vào. Năm nay một trung thật là người tiên. Như vậy vừa nghe, giống như đại đa số người đều là trên đường xếp lớp. Lý Yến Mai có điểm tò mò, cũng đi nhìn mắt tuyên truyền lan. Tuyên truyền lan trước mặt ngừng thật nhiều người, nàng tệ hảo sau một lúc lâu, mới tệ đi vào. Trung gian chỉ nghe được quốc dân nữ thần thiên tài hai cái biến thái linh tinh chữ, càng có gia trưởng túm hài tử làm này hảo hảo học tập học tỷ học trưởng. Rốt cuộc có thể nhìn đến tuyên truyền lan. Lý Yến Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vừa nhấc đầu, kỳ thật cũng không như thế nào tìm kiếm, liền thấy đệ nhất bài cái thứ nhất chiêm cứ tuyệt đại trang báo người. Đó là một trương giấy chứng nhận chiếu, lại chiếu so nghệ thuật chiếu còn xinh đẹp, sắc mặt như ngọc, đôi mắt trong trẻo, hai hàng lông mày tơ hoa, khó trách những người này nhìn lại xem liên tiếp đi. Lý Yến Mai lại là bưng kín miệng, nuốt vào trong cổ họng kinh hô, người này hóa thành hôi nàng cũng nhận thức ra. Này còn không phải là tiểu cố. Ngày hôm qua còn cùng nàng cùng nhau ăn cơm tiểu cố. Từ nhỏ cùng nhau cùng nàng lớn lên tiểu cố. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không phải như vậy không dễ dàng tiếp thu, Rốt cuộc cố khê kiểu đánh tiểu liền thông minh, nhưng là liền cảm thấy có như vậy điểm không thể tưởng tượng. Một cái từ nhỏ cùng chính mình chơi đến đại người đột nhiên biến thành mọi người trong miệng truyền kỳ nhân vật. Quả thực quá không thói quen. Bình ổn tâm thần, Lý Yến Mai theo tuyên truyền Lan giới thiệu. Chậm rãi nhìn đi xuống, gần như thành tích mãn phân, còn có song song ban nghịch thiên điểm trung bình, này hết thể hết thể nghe liền rất truyền kỳ. Có không ít tân sinh bắt đầu tiết hận, vì mau chính mình tới như vậy vãn, bằng không cũng có thể chứng kiến này truyền kỳ một cái ban, còn có này truyền kỳ hai người. Thuyên truyền lan còn mặt sau còn dán một đống người, cơ bản đều là song song ban, cuối cùng, là hiệu trưởng tự tay viết tự. Lần này tuyệt đối là một chung từ trước tới nay xuất sắc nhất một lần, không gì sánh nổi. Từ hôm nay trở đi, một chung lại vô song song bàn cùng thực nghiệm ban chi phân, ta hy vọng các ngươi, đều là kỳ tích. Bút tích cứng cắp hữu lực, Lý Yến Mai nhìn đã lâu, trong túi ngày hôm qua mục tông cho nàng di động vang lên rất nhiều lần, nàng cũng chưa phản ứng lại đây. Lại một lát sau, nàng mới thốt ra đám người, nhớ tới di động, gọi điện thoại người đúng là cố khê tiểu. Lý Yến Mai không khỏi nhìn mắt tuyên truyền lan phóng hướng, tiếp nổi lên điện thoại. Cái gì? Ngươi bồi ta dạo một chung. Không được. Ngươi đứng ở tại chỗ đừng nhúc nhích ta tới tìm ngươi. Trước 264 đừng tới đế đô. Một. Cố khê Kiều đứng cách cổng trường chỗ không xa địa phương, treo di động, sờ sờ cầm có điểm không rõ. Lý Yến Mai sao lớn như vậy phản ứng. Không chờ bao lâu, liền thấy người, cố khê Kiều nhúng mày. Ngươi lén lút nhìn đông nhìn tây làm gì chuyện xấu? Không phải, ta vừa mới cúng bái học thần tới Lý Yến Mai đem Cố Khê tiểu kéo đến một góc, ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng, ngươi là không biết ngươi có bao nhiêu hỏa, một chung năm nay nhiều thật nhiều học sinh chuyển trường, đều là tới chiêm ngưỡng ngươi. Nếu là thật bồi nàng đi dạo trường học, còn không biết có thể hay không an toàn ra tới. Cố Khê kiều sờ sờ cái mũi, có như vậy khoa trương. Thật không khoa trương. Lý Yến Mai nhìn Cố Khê Kiều, ngươi nói ngươi hồi trong thôn thời điểm như thế nào không nói cho chúng ta biết, như vậy ta mẹ cùng thôn trưởng bọn họ không biết có bao nhiêu cao hứng. Thật đúng là đã quên. Cố Khê Kiều đem hì hì chụp đến một bên, không nói cái này, ngươi đãi còn thói quen sao? Nói cái gì thói quen hay không, có thể tới một chúng ta đều cảm thấy thật là không thể tưởng tượng nói Lý Yến Mai cười một cái, bất quá còn hảo có ngươi, vốn dĩ một trung hiệu trưởng không tính toán thu ta. Ngươi biết ta tuổi, so cùng giới lớn 2-3 tuổi, dị vãng thành tích cũng không tính quá hảo. Khi đó Mục Tông là cực kỳ bình tĩnh, chậm gì gì mà đề ra một câu, hiệu trưởng A, đây là cố khê tiểu biểu tỷ, ngươi liền không thể. Cố đồng học thân thích A, cái này đương nhiên đến thu, ân, nhất ban thế nào. Hiệu trường buồn vẻ mặt cương trực công chính bộ dáng, vừa nghe lời này lập tức liền sửa lại khẩu, cuối cùng đi thời điểm còn cười tủm tỉm mà đem người đưa đến cửa. Về sau sinh hoạt thượng nếu là có cái gì không thói quen cứ việc tới tìm ta. Lúc ấy Lý Yến Mai còn không biết vì cái gì hiệu trưởng đột nhiên liền thay đổi sắc mặt, hiện tại cuối cùng là đã biết, này tuyệt đối là xem ở cố khê kiểu mặt mũi thượng A. Hành, ta ngày mai làm người cho ngươi mang mấy quyển ôn tập bút ký, đều là ta cao tam thời điểm sửa sang lại. Cố khê kiểu nghĩ nghĩ, Lý Yến Mai thời gian dài như vậy không có tiếp xúc sách vở. Học tập tiến độ khẳng định sẽ theo không kịp tới, có lẽ liền lúc trước song song ban kia mấy cái đều không đuổi kịp, cho nên nàng tối hôm qua ở giả thuyết không gian, đem nàng trước kia cấp song song ban ra công bút ký lại lần nữa là một lần. Lúc này cố khê kiểu tự nhiên không biết, nàng này phân bút ký bị hiệu trưởng vô sỉ sao chép thật nhiều phân, năm sau, nờ nờ thị nhất trung lại sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có kỳ tích. Đương nhiên, Cố Khê Kiều kia một lần hai lớp Trạng Nguyên ký lục vẫn là không ai có thể đánh vỡ. Lý Yến Mai đương nhiên biết Cố Khê Kiều bút ký chân quý trình độ, bắt đầu chờ mong ngày mai đã đến, loại này ôm nùi cảm giác, không thể không nói. Thật tốt. Đúng rồi, ta mang ngươi đi mua vài món quần áo. Cố Khê Kiều nhìn Lý Yến Mai trên người bảo thủ trường tụ quần dài, sợ nàng bởi vì ăn mặc mà bị người xa lánh, coi như là chúc mừng ngươi tới một trùng. Tính tính nhiều năm như vậy, ta còn không có đưa quá ngươi lễ vật. Cảm thấy chính mình tới N thì đã đủ quay giày nàng, Lý Yến Mai sao có thể sẽ làm nàng mua quần áo. Nhưng mà bị cố khê kiểu cặp kia đen bóng chờ mong đôi mắt vừa thấy, Lý Yến Mai lại cảm thấy không thể chống đỡ được, xong rồi nàng lại bị sắc đẹp dụ hoặc. Mua xong quần áo đều là giữa trưa, cố khê kiểu mang theo Lý Yến Mai đi ăn đốn bữa tiệc lớn. Sau đó mới mở ra nàng kia chiếc tiểu phấn hồng chậm gì gì mà theo biển người hướng một chung khai đi Nghe Lý Yến Mai như vậy Khoa Trương vừa nói cố Khê Kiều cũng không dám đi một chung Chủ yếu là sợ phiền toái Liền chạy đến Lý Yến Mai cái kia trung cư Cũng không ở lâu Nàng hôm nay vẫn là rất bận Lập tức liền phải đi đế đô Có một số việc nhi còn phải an bài hảo cố Khê Kiều đem xe ngừng ở một chung đầu ngõ Nàng không có lập tức xuống xe Tâm niệm vừa động Trước mặt hiện lên một khối trong suốt giao diện, mặt trên là cái này ngõi nhỏ trong suốt bản đồ, một cái lục điểm ở chậm rãi di động tới, dựa theo hắn cái này tốc độ, khi nào mới có thể đi ra. chương 265 đừng tới đế đô, 2. Phòng trưng ít nhất muốn nửa giờ. Hệ thống phiêu ra tới. Cái này ngõi nhỏ đi ra nhiều nhất cũng liền 10 phút thời gian, cố khê kiểu tâm niệm vừa động, cường đại tinh thần lực tràn ngập mở ra liếc mắt một cái liền xem tới rồi diêu ra mục, còn có dây dưa hắn nữ hải nhi kia, không khỏi sờ sờ cằm, cái này diêu ra mục, đối nữ hải tử còn rất ôn nhu. Chúng ta chạy nhanh đi xem. Hệ thống vẻ mặt bất quái, vô cánh đi trước một bước, ta đây liền đi trước. Cố khê kiểu cũng xuống xe, thì hì đi theo nàng phía sau, khó được không nói gì, mà là vô cánh bay tới bay lui, tuy rằng cũng là phiền, nhưng là so di vãng khá hơn nhiều. Khê hi, hi nội tâm, a a a a hảo tưởng nói chuyện nghẹn đến mức hảo thống khổ chính là không được ta đáp ứng Giang đại nhân hôm nay không thể xảo đến tiểu mỹ nhân. Diêu gia mục mấy ngày nay làm kiện đại sự, một người quét ngang đối địch một bang người, lại thăng chức, cùng bang chủ cùng ngồi cùng ăn, phía sau lại nhiều một đám tiểu đệ. Diêu gia mục, ngươi thật sự như vậy tuyệt tình, đã quên ta sao? Ngươi truy ta thời điểm nói như thế nào, muốn cùng ta thệ Hải Minh Sơn vĩnh không chia lìa. Trước mặt hắn nữ hải tử hoa lê dính hạt mưa, khóc bộ dáng đều phi thường mỹ, hiển nhiên là có chuyên môn luyện qua. Sao? Diêu ra một hôn hắc lâu rồi, trên người lệ khí cũng càng ngày càng nặng, cả người tản ra một loại thành thục nam nhân nguy hiểm hơi thở, thấp thanh âm bộ dáng phi thường gợi cảm. Nữ hải tử ngơ ngẩn mà nhìn hắn, lần đầu tiên cảm thấy người này trở nên không giống nhau, không còn có kia cổ ngây ngô cảm giác, mà nàng vẫn là ở nỗ lực vãn hồi đoạn cảm tình này. Vương thiếu nàng không dám chọc, nhưng Diêu gia mục nàng dám a. nói như thế nào hắn cũng sẽ không giết nàng đi. Phó rút, có cái gì vấn đề yêu cầu ta hỗ trợ sao? Đối diện giao lộ đi ra dối tinh dối mù một xe tải lớn người, vai trần thượng văn thanh long sang mình, các hung thần ác sát, ít nhất ở nàng xem ra đúng vậy. Phó rút, vừa nghe chính là một cái đầu đầu tên, chính là bọn họ là ở kêu ai. Ngõ nhỏ trừ bỏ nàng Diêu gia mục, không có một bóng người nữ hài tử đột nhiên phản ứng lại đây, nàng vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Diêu Gia Mục, trên mặt không biết là chờ mong vẫn là hối hận hoặc là mặt khác cái gì. Diêu Gia Mục đứng thẳng người, nhìn kia đám người liếc mắt một cái, căn bản là không đem này nữ hài tử xem ở trong mắt, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Vì thế hắn phía sau liền theo Minh ngông quần cuộn một đống người, có vẻ uy vũ lại phong cách, nữ hài tử tại chỗ sửng sốt hai giây, lại nắm lên bao theo sau. Cố Khê tiểu vào ngõ nhỏ, đi chưa được mấy bước liền thấy Diêu Gia Mục còn có hắn phía sau một đống lớn hán tử, nàng chịu chịu khoe miệng. Diêu Gia Mục, ngươi đây là muốn đi hát tuồn sao? Lớn mật, dám đối với chúng ta phó giúp vô lý. Nhìn không ra tới, Diêu Gia Mục này tiểu tử ở trong bang uy tín còn rất cao. Cố Khê tiểu theo bản năng vung tay lên, kỳ thật cũng không dùng như thế nào lực, liên thủ chỉ cũng chưa gặp phải kia tiểu đệ, kia Tiểu đệ liền bay ra 5 mét ai tiểu tâm A. Cô Khê Kiều cảm thấy này 5 mét khả năng muốn xảy ra chuyện. Bên chân là ngõi nhỏ gửi rác rưỡi địa phương. Nàng nhìn chúng một khối bọt biển mũi chân một câu một chút. Bọt biển nháy mắt liền bay đi ra ngoài. Tốc độ mau đến chỉ có thể thấy một đạo tàn ảnh. Cuối cùng đuổi ở tiểu đệ rơi xuống đất phía trước đem người nhận được. Cái này cố Khê Kiều mới bông tâm. Sang trong nếu thu nguyệt trên mặt có vẻ thành khẩn mà lại vô tội. Ta thật không phải cố ý. Chính là hắn quá yếu. Biết một cái tư sắc thiên nhiên, chiếm hết phong lưu tuyệt thế giai nhân đứng ở ngươi trước mặt, còn mặt không đổi sắc mà ném ra một cái so nàng cao lớn đến nhiều người, ngươi biết đến tột cùng là cái gì cảm thụ sao. Những người này tỏ vẻ trước một giây bọn họ phảng phất nghe được hoa khai thanh âm, mà xuống một giây còn lại là nghe được hoa rách nát bộ dáng. Như vậy nhanh nhẹn dũng manh nữ, cho dù là cái tuyệt đại mỹ nhân, những người này cũng không dám nghĩ nhiều. Trước 266 đừng tới đế đô. 3. cố tiểu thư nhìn đến cô khê Kiều, diêu gia một có vẻ thực hưng phấn, ngươi như vậy sẽ đến. cố khê Kiều nhàn nhạt, nhạt mà ngắm mắt đối diện một đám người đến xem. những cái đó các tiểu đệ tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là phó giúp nhận thức, phó giúp quả nhiên là phó giúp, liền nhận thức người đều như vậy nhiêu ít. các ngươi đi về trước, ta buổi tối lại đi. diêu gia một nghiêm túc mà quay đầu nhìn phía sau một đám người. Hoặc nhìn đảo có như vậy vài phần uy nghiêm, trong khoảng thời gian này cũng xác thật trưởng thành không ít, huyết lệ quả nhiên là một người trưởng thành phương thức tốt nhất. Ngươi như thế nào hôm nay tới tìm ta? Diêu gia một nhìn cố khê kiểu, lại khôi phục trước kia bộ dáng, gãi gãi đầu. Cố khê kiểu giơ tay, khi hì liền ngừng ở nàng ngón tay thượng, nhanh chóng ăn luôn nàng lòng bàn tay một cái màu đen thuốc viên, tuy rằng không kịp lần trước kia viên, nhưng có có chút ít còn hơn không? Muốn khai giảng, hỏi một chút ngươi kế tiếp tính toán. Cố khê kiểu xoay người, đi thôi, chúng ta đi sân huấn luyện, đi đánh một trận nhìn xem ngươi công lực chướng nhiều ít. Nghe thấy cái này rêu ra một trước mắt sáng ngời, an cố khê kiểu cấp một viên thuốc viên sau, hắn cảm thấy công lực từ từ tăng trưởng. Trước mắt ngũ hoàng văn cùng tiêu vân hai người căn bản là không đủ hắn chơi, những cái đó người thường liền càng không cần phải nói, động động đầu ngón tay là có thể bắt chết. Nói như vậy có điểm khoa trương, bất quá riêu ra một cổ võ thật là trướng không ít. Hi hi ở một bên bay tới bay lui, nó nhìn hứng thú bừng bừng nóng lòng muốn thử riêu ra một, ánh mắt tràn ngập đồng tình, đứa nhỏ đốc, tiểu mỹ nhân luôn luôn là hấu người không hề răng, hy vọng ngươi vận may, đến lúc đó. Đừng bị đả kích chết liền hảo. Hai người càng đi càng xa, chỗ ngoặc chỗ nữ hải tử mới chậm rãi đi ra, nàng nhìn hai người bóng dáng. Trong đầu lại là kia trương Quỳnh Tư Hoa Mạo Dung Nhan, trên mặt sẽ thực không cam lòng, có người như vậy ở, Diêu Gia Mục là vô luận như thế nào cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý đi. Trên sân huấn luyện, Diêu Gia Mục chạm hảo bắt đầu vật khí, đối diện cố khê kiểu tiền tư ngọc bạo, chỉ vươn một cây trong suốt trắng non đầu ngón tay, ánh mắt trong trẻo, thanh âm nhàn nhạt, nhạt, không khi dễ ngươi, ta chỉ ra một phân lực. Diêu Gia Mục, hắn rốt cuộc minh bạch dĩ vã ngũ hoàng văn cùng tiêu vân cảm thụ. Cố Khê Kiều nói chính mình ra một phân lực không phải nói chơi, nhưng mà cho dù là như thế này, Diêu Gia Mục cũng bị ngược đến chết đi sống lại, dơ tay gian đó là một đạo bạch quang hiện lên, Diêu Gia Mục chật vật trốn rồi qua đi nhưng mà không có tránh thoát nàng quyền phong. Frank! Frank! Frank! Cũng liền 3 giây thời gian, Diêu Gia Mục đã là hoàn toàn thay đổi, hắn từ một đống cho bủi trung bỏ ra tới, trên mặt không có vẻ hoài, ngược lại là càng đậm chiến ý. Nguyên bản hắn cho rằng trải qua nhiều như vậy thiên chính mình công lực trướng nhiều như vậy, liền tính so ra kem cố khê kiểu kia cũng không kém bao nhiêu đi. Nhưng mà chính mình thấy luôn là nàng băng sơn một góc, tuy rằng bị đả kích, nhưng riêu ra mục càng thêm kiên định chính mình muốn nỗ lực hướng về phía trước hảo hảo làm người tâm. Hai người đánh xong giá lúc sau phạm vi 2 mét nội đều là cho bụi, riêu ra mục trên người đã lạc đầy hôi, cố khê kiểu trên người lại là sạch sẽ như lúc ban đầu. Nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, ở nàng trung quanh một cm nội trong phạm vi, cho bụi như là bị cách trở giống nhau. Kỳ dị chính là, vẫn luôn ở chiến trường trung gian chuyển động hì hì không chỉ có một chút thương không đã chịu, liền lửa đỏ lông chim đều xinh đẹp như lúc ban đầu, diêu ra mục không khỏi ghé mắt. Ngũ Hoàng Văn cùng Tiêu Vân vừa nghe hai người muốn đánh nhau, lập tức dọn tiểu băng ghế tới vây xem, bị diêu ra mục ngược đến lâu rồi cũng chỉ có thể ở cố khê tiểu nơi này tìm về tự tin, giúp bọn hắn ra một ngụm ác khí, đặc biệt là ngũ hoàng văn, còn phi thường đáng khinh trộm chụp video, chuẩn bị về sau liền lấy cái này cười nhạo hắn. Tới gần khai giảng, bọn họ đều có rất nhiều sự muốn nội, diêu ra một cái kia bang phái sự tình nhiều, hơn nữa hắn cố ý hướng đế đô bên kia phát triển, cho nên muốn mang điểm nhân thủ qua đi, bọn họ bang chủ đã sớm bị hắn anh dũng khí khái thuyết phục, Muốn đem bang chủ chi vị nhường cho hắn. Trưng 267 đừng tới đế đô. 4. Diêu gia một nghĩ nghĩ cố khê kiều lời nói, liền khiêm tốn một phen, nói chính mình chỉ cần phó giúp liên hảo. Bang chủ cảm động cực kỳ, tuyên bố phải vì hắn vào sinh ra tử. Ở giò hỏi cố khê kiều ý kiến lúc sau, hắn giao tới trong bang người một chút bác mệnh chiêu thức, không phải cổ võ, lại là tương đương thực dụng đánh nhau phương pháp, nếu là luyện thành đều là có thể lấy một tròi mười. Ngũ Hoàng Văn gần nhất bị gia tộc sĩ nghiệp sự phiền đến một cái đầu hai cái đại, buổi chiều tới sân huấn luyện thời điểm còn mang lên một đống văn kiện, đây đều là hắn muốn xem, hắn cha gần nhất buông tay, hoàn toàn mặc kệ hắn, tùy ý hắn chết sống, cứ như vậy hắn áp lực liền lớn hơn nữa. Duy Độc Tiêu Vân muốn nhẹ nhàng rất nhiều, mỗi ngày cũng liền vội vàng nghệ sĩ hình thể huấn luyện, không nói nhiều nhẹ nhàng, nhưng so với hai người phải tốn đầu vóc hao hết tâm tư vội, nàng muốn tốt hơn rất nhiều. Ta ở phi tiên lâu đính cơm ngũ hoàng văn đột nhiên nhớ tới, đương nhiên không phải đỉnh giữa hồ, tiêu địa phương cũng liền ân đại thiếu có thể đính được đến, bất quá các ngươi tạm chấp nhận một chút. Làm gì? Thiêu vân ngắm hắn liếc mắt một cái. Ngũ hoàng văn đột nhiên có điểm ngượng ngùng, hắn sờ sơ đầu, hắc hắc, ta hôm nay sinh nhật. Mặt khác ba người, thật không nghĩ cùng cái này ngốc thiếu nói chuyện. Sinh nhật chẳng lẽ không nên trước tiên nói sao? Chẳng lẽ không nên trước tiên nói sao? trước tiên nói sao như vậy bọn họ ba cái sẽ có vẻ phi thường xấu hổ các ngươi đừng như vậy a ta trước kia đều là bất quá sinh nhật bởi vì hắn kia hồ đồ chứng ba ba trước nay liền không có hảo hảo nhớ kỹ quá hắn sinh nhật dẫn tới hắn cũng là hôm qua mới nhớ tới nguyên lai hắn sinh nhật là cố khê nhị tiểu liếc hắn một cái lấy quá trong tay hắn một đống văn kiện bắt đầu phi lên ngũ hoàng văn có điểm sờ không rõ trạng hướng nhị tiểu ngươi đang làm gì phiên đến nhanh như vậy, lại không giống xem bộ dáng, chẳng lẽ là tự cấp hắn số chương số. Khó được ngươi sinh nhật, cho ngươi phúc lợi. Cố khê kiểu ngắm hắn liếc mắt một cái, sau đó tiếp nhận trong tay hắn bút, có đôi khi sẽ bôi bôi vẽ vẽ, có đôi khi sẽ viết xuống một đống lớn văn tự, lại đến chính là chiếc cái dấu vết. Nếu là cửu thiên công nhân lại này, khẳng định sẽ bừng tỉnh đại ngộ, Nga, bọn họ lao bản lại ở bắt đầu phát công. Như vậy một chồng tư liệu, nàng không vài phút liền xem xong rồi sau đó đem này phóng tới ngũ hoàng văn trong tay các ngươi vẫn là nhiều tìm điểm đáng tin cậy người đi nhiều như vậy phương án liền không mấy cái có thể xem tất cả đều là ở hoa thủy như vậy vừa nói liền cùng nàng tất cả đều nhìn giống nhau ngũ hoàng văn không tin tả lấy quá vừa thấy sau đó hắn năm thể lập tức liền phải đầu mà có thể hay không đừng như vậy ngược tiêu vân cùng diêu ra một không hiểu gì những việc này nhi Nhưng xem ngũ Hoàng Văn như vậy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng có điểm đồng tình, đều sinh nhật còn bị đại đánh, này thật đúng là tang si, tâm, tuần, bệnh, le, quẩn, gian, a Phi tiên lâu trước sau như một cao lớn thượng, mấy người xe hướng chỗ đó dừng lại, giám đốc liền tung ta tung tăng lại đây, giám đốc là nhận thức cô khê tiểu, tuy rằng nói ngũ Hoàng Văn nói hắn đứng bình thường ghế lô, nhưng giám đốc vừa thấy đến cô khê tiểu lại đem người mang vào giữa hồ tiểu Đình. Luôn có một loại ôm đùi cảm giác ngũ hoàng văn lẩm nhẩm lẩm nhẩm, "Nhị Kiều ta về sau dựa ngươi, ngươi dám sao?" Thiêu Vân khinh phiêu phiêu tới một câu, "Không dám." Ngũ Hoàng văn nhớ tới nào đó hắn vừa thấy đến liền chân mềm người, lập tức nhận túng. "Đi tới trước đại biên, giám đốc hơi hơi không lợi, vài vị chờ một lát, ta đi lấy cái thẻ bài." Lập tức liền tới. Nay đoàn người tự nhiên không có ý kiến ngồi ở đại sảnh trên sofa một bên liêu một bên chờ, Không phải nói phi tiên lâu không thể mang sủng vật sao. Mới vừa chờ một lát sẽ, cửa liền truyền đến một đạo chói tai giọng nữ, ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn thấy một cái phụ nữ trung niên, khắc nghiệt lên khỏe mắt biên đều là nếp nhăn, cho dù lao lại hậu phấn cũng không lấn át được nàng dung nhan đã lao sự thật. Trước 268 đừng tới đế đô, nam. Phu nhân, ngai hảo, điều là không tính là sủng vật. Trước đại tuy rằng không quen biết cô khê tiểu nhất đẳng người, nhưng là nhãn lực vẫn phải có, không nhìn thấy giám đốc đại nhân như vậy dáng vẻ cung kính sao. Quý phụ nhân không thuận theo không buông tha, nổi bật tiếng nói, cái gì kêu không tính là sủng vật. Nàng mang điểu không tính là sủng vật, ta mang kim mau liền coi như. Con tưởng rằng các ngươi phi tiên lâu rốt cuộc là có bao nhiêu cấp bậc, cũng bất quá như thế. Lại nói tiếp phi tiên lâu tiếp quản đều là có điểm thân phận người. Lần đầu tiên gặp được như vậy khó chơi, người bình thường đến nơi đây hẳn là liền sẽ không nói, cũng nên minh bạch cố khê kiểu bọn họ không phải cái gì người thường, nhưng mà trước mắt này phụ nhân quá không tầm mắt. Thỉnh ngài thông cảm, lần sau ngài mang sủng vật điểu khi, chúng ta nhân viên công tác nhất định sẽ không ngăn cản. Trước đài dù sao cũng là chịu quá huấn luyện, một phen nói đến tích thủy bất lậu Hảo, vào đi thôi. Quý phụ nhân bên người trung niên nam nhân vẻ mặt khó dần nổi phiền. Thật không nên mang nàng ra tới mất mặt xấu hổ. Quý phụ nhân vừa nghe lời này lập tức phát hỏa, hảo A ly quý ta liền biết ngươi ghét bỏ ta, tương đương năm ngươi nghèo đến liền quần đều không có thời điểm còn không phải ta đi theo ngươi, hiện tại ngươi có tiền liền tìm tiểu yêu tinh, đã quên ta cái này tào khang chi thê. Ngươi quả thực không thể nói lý. Trung niên nam nhân tức giận đến phát run, không muốn nhiều lời trực tiếp vào cửa. Quý phụ nhân trong khoảng thời gian ngắn cũng liền đã quên sùng vật chuyện này. Nhưng mà cho dù tái sinh khí nàng cũng đến đi vào, bằng không nàng trở về muốn như thế nào cùng một đám tỷ muội khoe ra nàng vào Phi tiên lâu. Diêu Gia Mục. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Quý phụ nhân đột nhiên ngắm tới rồi ngồi ở Ngũ Hoàng Văn bên người Diêu Gia Mục, có điểm khiếp sợ, liền Diêu Gia Mục loại người này cũng có thể tới loại địa phương này, không phải nói đây là là Nở thị tối cao đương hội viên chế khách sạn, hắn có thể hội viên sao? Diêu Gia Mục nhìn mắt quý phụ nhân, Không nói gì, ánh mắt lánh đạm mà phản phất nàng không phải hắn cô mẫu, nguyên nhân vô hắn, cái này cô mẫu thế lực quá mức, có tiền lúc sau liền không hề nhận bà con nghèo, trước kia lạc văn lâm nu cầu cấp bách trị bệnh bằng hóa chất nguy ở sớm tối thời điểm, hắn tìm nàng mượn tiền, không nghĩ tới nàng trở mặt không biết người, bất đắc dĩ hắn lựa chọn trộm, cũng đúng là khi đó, hắn là lần đầu tiên thấy cố khê thiểu. Như vậy hiện tại, hắn cũng có thể làm bộ không quen biết nàng. Đợi lâu cố tiểu thư giám đốc vội vàng tới rồi, hơi hơi cúi người, ta hiện tại liền mang các ngươi đi vào. Tuy rằng không có nhã lực, nhưng là cái này giám đốc Diêu Cô Mẫu vẫn là nhận thức, nguyên nhân vô hắn, chính là bởi vì lý quý mỗi lần tới nơi này, thời điểm đối cái này giám đốc phi thường cung kính, Diêu Cô Mẫu tâm niệm vừa động, nàng nhìn giám đốc đem đám kia người mang vào đỉnh giữa hồ, ở cửa đợi trong chốc lát, ngấm lại lý quý thái độ hiện tại. Nếu diêu ra mục thật sự phát cái gì đại tài có bọn họ chống lưng lý quý có thể hay không đối nàng hảo điểm nhi. Càng nghĩ càng là có chuyện như vậy nhi. Vì thế, chờ cố khê kiểu mấy người lại lần nữa ra tới thời điểm, diêu cô mẫu còn ở ngoài cửa lớn, lý quý ở bên người nàng trên mặt tươi cười đều mau cứng đờ. Ngươi cho ta chú ý điểm, đại lao bản còn chưa đi đâu ngươi bãi cái gì phổ. Nếu là đắc tội đại lao bản ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. đại lao bản Diêu cô mẫu có điểm khinh thường, cái kia giám đốc đối hắn đại lão bản thời điểm còn không có đối diêu gia một kia đoàn người cung kính. Ngươi, Lý Quý đã cảm nhận được đại lão bản không vui, đáy lòng càng thêm hận nổi lên diêu cô mẫu, thiệt tình cảm thấy chính mình cưới cái không văn hóa lao bà nương là hắn kiếp này nhất sai quyết định. Diêu cô mẫu biết Lý Quý tái sinh khí, nhưng cũng không có để ý, ánh mắt nhìn chầm chầm vào xuất khẩu, nàng hôm nay nhất định phải chờ đến diêu gia một. Diêu ra một cũng không làm nàng thất vọng, giây tiếp theo chung liền xuất hiện ở cửa, như cũng là giám đốc đưa này đoàn người ra tới. Nàng còn không có tới kịp tiến lên, liền thấy Lý Quý vẫn luôn khen tặng đại lão bản nhanh như chớp chạy qua đi. Diêu lão bản ngài hảo, vị này không phải Ngũ thiếu gia sao? Này, đây là Cố tiểu thư. Chương 269 đừng tới Đế đô 6. Vị này đại lão bản ở Lý Quý đoàn người trước mặt là đại lão bản nhưng tại đây nhóm người trước mặt liền thí đều không tính hắn đầu tiên nhìn đến chính là diêu gia một cái này gần nhất hứng khởi một cái tân tú lần trước trong tay hắn hóa chính là từ diêu gia một châu đó lấy người thanh niên này đặc biệt biết làm việc năng lực cũng không tồi cho nên đại lão bản vẫn luôn cảm thấy hắn rất có tiềm lực gần nhất nghe nói hắn đã hồn thành n nở thị người thứ hai ngoài ý liệu cũng tại dự kiến bên trong cho nên vừa nhìn thấy hắn liền tiến lên nói hai câu đều là hôn nói Nói không chừng về sau ra cái gì liền yêu cầu hắn hỗ trợ. Không nghĩ tới đến gần vừa thấy, phát hiện không ngừng riêu ra mục, còn có chức kia hôn hát hiện tại hôn bạch ngũ ra người, càng có n n thị thượng lưu trong vòng cam chịu một cái không thể chọc nhân vật, cố khê tiểu. Ngắm lại lần trước một cái nhân vật nổi tiếng liên hội, một cái thiên kim tiểu thư liền toan vài câu cố khê tiểu, không nghĩ tới ân phu nhân đương trường phát hỏa. Hảo hảo thiên kim tiểu thư từ đây về sau trở thành các nhân vật nổi tiếng trong yến hội không hộ khẩu. Nay bên vực người mình trình độ, cũng là quả thực. Diêu cô mẫu nhìn thấy đại lão bản như vậy, càng cảm thấy đến hấp dẫn, lập tức liền gương mặt tươi cười doanh doanh tiến lên, đại cháu trai, ngươi còn nhận được ta không? Nay những bà con nghèo ngày xưa đều là ước gì nhìn thấy nàng, lúc này nàng gương mặt tươi cười đón chào, hắn hẳn là thực cảm động mới là đi. Diêu ra một cùng đại lão bản nói vài câu, hắn uống lên chút rượu, tuy rằng rượu lực thực hảo, nhưng khó tránh khỏi mang theo chút rượu khí, nghe vậy chỉ là nhàn nhạt ngắm mắt diêu cô mẫu, ngươi ai à. Một cái đã hôn hắc, tính tình có thể có bao nhiêu hảo, ngự khí có thể có bao nhiêu hảo, khinh miệt không ai bị nổi, cố tình diêu cô mẫu còn không tự biết, cho rằng trước mắt cái này vẫn là trước kia cái kia khu dân nghèo sờ lăn đánh bỏ tên côn đồ. Hảo A ngươi cái lòng dạ hiểm độc lạn phổi cầu tạp trùng, ngại hại ngươi ba làm hại không đủ hiện tại liền ngươi cô mâu đều không nhận phải không. Diêu cô mâu trước kia chính là cái điển hình nông thôn phụ nữ, mang chửi người nói một câu tiếp theo một câu, quả thực khó nghe lại không giáo dưỡng. Lý quý cũng đúng là bởi vì như vậy mới dần dần có muốn tìm một cái chi tâm hiểu người khác ý tưởng, thấy đại lão bản đã biến sắc mặt, nghiêm khắc mà quát, ngươi cầm miệng, Ta Diêu cô Mẫu còn không có tới cấp biện giải cái gì, lại đột nhiên thấy một cái lửa đỏ đồ vật chiều nàng bay qua tới, chắc nàng tóc, nàng kêu sợ hãi một tiếng, chật vật mà trốn tránh, một đầu tỉ mị xử lý đầu tóc loạn thành một đoàn, trở thành tân một thế hệ tổ chim. Hi hi vừa lòng nhìn mắt chính mình cái tác, cái kia nói nó là sủng vật thù nó còn là nhớ kỹ đâu. Rieko Mẫu hai mắt đỏ bừng, đáng tiếc như thế nào đều bắt không được hi hi, ta muốn lột ngươi này chỉ tiện điều ra. Cố Khê kiều rối tay, hì hì dừng ở nàng lòng bàn tay, nàng chậm rãi ngượng đầu, một đôi mắt trong nhìn muốn cố mẫu, ánh mắt lưu chuyển gian đều là phong lưu, thật là ngượng ngùng. Nhà của chúng ta hì hì nghịch ngợm. A, không có việc gì, không có việc gì. Đại Lão bản đánh giảng hòa, cố tiểu thư ngài nếu là vội liền đi trước một bước. Ân. Cố Khê kiều hơi hơi gật đầu, sau đó mang theo đoàn người rời đi. Mấy người đi rồi. Đại Lão bản mới ý bảo Lý Quý buông ra Diêu Cô Mẫu, các ngươi hai cái muốn chết cũng đừng kéo lên ta. Biết vừa mới kia mấy cái là người nào sao? Diêu Gia mục chính là cái hôn hắc, trên tay dính sự cũng không ít, đem hắn trọp nóng này các ngươi một cái chạy không được. Cố tiểu thư liền không nói, còn dám lột nàng điểu, hai người các ngươi thêm lên cũng chưa nhân ra một cây lông chim chân quý. Lý Quý, ta hợp tác rồi nhiều năm như vậy, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Nếu là tưởng tiếp tục hôn đi xuống, liền đi cầu xin ngươi cái kia cháu trai, hắn thoạt nhìn cùng cố tiểu thư còn rất thủ. Đừng không để trong lòng, liền cố tiểu thư kia chờ thân phận, còn chưa nói lời nói liền có không ít người bài đội tới thu thập các ngươi. Cuối cùng, hắn lại quay đầu lại, ta thật không hiểu các ngươi, có tốt như vậy nhân mạch không cần, lại đem chính mình làm thành này phó đức hạnh. Chương 270 đừng tới đế đô, 7. Lý quý đã buông lòng tay. Hắn lệnh lùng nhìn thoáng qua rêu cô mẫu, mà rêu cô mẫu hiện tại rốt cuộc đã biết sự tình nghiêm trọng tính. Lý quý giận sôi máu, thất thần làm gì, còn chưa cút đi tìm ngươi kia ca ca. Người rốt cuộc đều đi rồi, phi tiên lâu cửa khôi phục căn tĩnh, mà mặt khác đoàn người đang từ từ đi tới. Lê ly vừa đi một bên nhìn cố khê tiểu phương hướng, nàng tổng cảm thấy chính mình ở đâu gặp qua người này, chính là lại một chút manh mối cũng không. Lê ly nhìn cái gì? N. Thị Mỹ viện viện trưởng xem nàng thất thần, mỗi ngày cũng không biết tưởng cái gì, có này thời gian rỗi, còn không bằng ngẫm lại lần trước cho ngươi vệ tranh người trông như thế nào nhi. Ta cũng thường a, nhưng chính là quái, ta vừa nhớ tới nàng trong đầu liền trống rỗng. Đối với điểm này Lê Ly cũng thực buồn bực. Mỹ viện viện trưởng thở dài, thấp giọng nói, nghị không ra liền tính, trước mắt quan trọng nhất chính là chiêu đái hảo một tiên sinh. Từ Mục vân phàm đi tới N. Thị, Bọn họ Mỹ viện danh khí nháy mắt liền khai hỏa, không ít người mộ danh tiền đến, bất quá một vân phạm muốn tìm người vẫn luôn không tìm được. Nói lên cái này, viện trưởng có điểm ấy nấy. Lê Ly trộm hướng phía trước nhìn thoáng qua, ba, ta như thế nào cảm thấy một tiên sinh giống như có điểm không cao hứng. Đi ở phía trước một vân phạm cao mày, vì cái gì mỗi lần đều có thể đụng tới cái này thiếu nữ, mỗi lần nhìn đến còn đều là nàng khi dễ người kia một màn. Mặt nháy mắt đen lập tức liền phi tiên lâu cũng không đi, chúng ta trở về. Phía sau một đám người không hiểu ra sao, lại làm sao vậy? Mà mặt khác một ít người đã thói quen hắn này âm tình bất định tính cách. Nếu một vân phàm biết chân tướng, hắn nhất định sẽ cảm thấy đây là có duyên không phận. Bèo nước gặp nhau ngắn ngủn mấy ngày bốn lần trùng hợp đều gặp gỡ như thế mà còn không gọi là có duyên. Nhưng mà càng nhiều lại là duyên phận trêu người. Cái gì kêu có duyên không phận? Đây là, hôm nay ngươi nói không kịp thời, không có gì lễ vật, cái này ta lần trước làm tiểu ngoạn ý nhi liền tặng cho ngươi đi. Lên xe phía trước, cố khê kiểu tử trong bọc lấy ra lần trước mua một khối ngọc thạch, chậm rãi rót vào vài tia huyền khí, làm này hình thành một cái luân hồi trận pháp, huyền khí kéo dài không thôi. Ngọc thạch vừa đến tay, ngũ hoành văn liền cảm giác được không thích hợp, cả người lập tức cấm áp, cảm giác chính mình tràn ngập sức lực, hoàn toàn có thể lược đảo 19U. Hắn ngẩng đầu muốn hỏi một câu cái gì, nhưng mà cố khê kiểu nhất dấm chân ga, đôi xe nhanh chóng biến mất ở hắn trước mắt, ngũ hoành văn đành phải ngẹn đi xuống. Cùng lúc đó, cựu thiên office building, úp Linh lưu luyến không rời mà rời đi chính mình phòng thí nghiệm, gọi cố khê kiểu cho hắn dãy số. Đối phương vừa nghe hắn là hacker, liền cho hắn một cái kỳ quái địa danh, vừa nghe này địa danh hắn liền cảm thấy không thích hợp, lập tức cầm lấy chính mình trưởng thượng máy tính, bắt đầu tra cái này địa phương. Trà xong về sau, hắn vốn có điểm không chút để ý thái độ liền thay đổi, có điểm hứng thú, cái này địa phương thoạt nhìn như là quốc gia căn cứ, nhưng là tường phòng cháy quá lợi hại, hắn như thế nào xâm lấn đều phá giải không được, có điểm ý tứ. Úc ninh tốc độ mà đem xe chạy đến nơi đó, sau đó đã bị một cái an mặc quân phục trên vai lưỡng đạo giang quân nhân mang đi vào, dọc theo đường đi hắn cuối cùng là kiến thức tới rồi nơi này để phòng có bao nhiêu nghiêm ngặt. Sợ là một con rủi bỏ cũng phi không đi vào. Người này chính là Kiều Kiều tìm tới hacker. Ân thiệu nguyên vây quanh Úc Ninh xoay vài vòng, như vậy tuổi trẻ, được không? Úc Ninh ngắm mắt trước mặt vị này mặt mày yêu chị nam nhân, mở miệng, ta được chưa ngươi muốn hay không thử xem. Ai ngọt tào? Ân thiệu nguyên tặc, thật không hổ là đi theo cố khê Kiều phía sau người, nói chuyện đều là giống nhau giống nhau làm giận, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Hảo. Trầm thấp thanh âm tự bàn làm việc trước vang lên, Úc Ninh chiều kia xem qua đi, tức khắc trên mặt biểu tình liền cùng ăn tới rồi tưởng giống nhau ghê tởm. Trưng 271 đừng tới đế đô, 8. Cái này còn không phải là cái kia hắn vẽ ba ngày phá giải mật mã, đến cuối cùng lại phát hiện hắn tư liệu là một đống giáp cốt văn người sao. Giang thư huyền bông thư, đi trước nhìn xem bên kia tình huống. Úc Ninh trộm ngắm mắt kia thư, quả nhiên vẫn là cái giáp cốt văn thiệt tình không nghĩ phung tảo. Hắn đi theo Giang Thư huyền mặt sau, nguyên tưởng rằng liền ở cách đó không xa, không nghĩ tới vào một cái đại sảnh lúc sau, còn thừa đại sảnh thang máy tới tầng chóp nhất, dưới nền đất là ngọn đèn dầu huy hoàng, chiếm địa diện tích so mặt trên lớn rất nhiều. Bảy chuyển tám chuyển tới một gian phòng thí nghiệm, Giang Thư huyền soát chính mình thân phận tạp, màu trắng môn tự động tách ra. Phòng thí nghiệm chỉ có ít ỏi vài người, chính hết đường xoay sở ở bên nhau nói cái gì. Thấy Giang Thư Huyền đều đứng dậy, bắt đầu hội báo tình huống. Giang Thư Huyền tay một áp, đem Úc Ninh giới thiệu cho đại gia, này sẽ là tương lai mấy ngày các ngươi đồng bọn. Từ từ, đừng nói tương lai mấy ngày, ta còn rất bận, ngươi trước nói cho ta phòng làm việc của ta cái gì. Úc Ninh cau mày, tương lai mấy ngày, đó chính là còn có vài thiên không thể hồi cựu thiên. Hắn ở tự hỏi, có phải hay không đến tìm cố khê tiểu nhiều muốn mấy cái nguyên số hiệu phá giải lộ trình. Công tác của ngươi chính là phá giải cái này, tính toán cái này vì rút công thức phân tử. Giang thư huyền chỉ vào phòng làm việc mở ra một cái máy tính, mặt trên biểu hiện chính là một cái lòng trắng trứng kết cấu. Úc ninh mắt lé vừa thấy, rồi tay gõ mấy cái con số, hơi hơi suy tư sau một lúc lâu, mới mở miệng, ngày mai buổi sáng đem công thức phân tử cho các ngươi. Ngày mai buổi sáng, phòng thí nghiệm người vẻ mặt ngươi điên rồi biểu tình, bọn họ đều vội nửa tháng. Chỉ tính toán ra một phần trăm công thức phân tử, người này nói ngày mai buổi sáng là được. Không phải hắn điên rồi chính là thế giới này điên rồi. Úc Linh chỉ nhàn nhạt nhìn bọn họ vài lần, không có biện giải, thiên tài thế giới chính là như thế tịch mịch nha. Hắn ngồi vào một cái để đó không dùng trước máy tính, mở ra hacker diễn đàn, bước lên chính mình tài khoản. Bên trong có hắn quen dùng công cụ, đôi tay bắt đầu ở trên bàn phím bay múa lên. Phòng thí nghiệm mấy người không khỏi qua đi nhìn Phan qua, rồi sau đó ngây ngẩn cả người. Bọn họ không tính nhiều lợi hại, nhưng cũng là trà trộn hacker giới tay già đời. Đối với lo thần cái này như sớm bên thai tên cũng không xa lạ. Sớm nhất thời điểm bọn họ còn gặp qua lo thần ở diễn đàn phát sóng trực tiếp M. Quốc căn cứ quân sự. Lúc ấy M. Quốc tuyên bố muốn bắt hắn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Rốt cuộc, trên đời này ai có thể bắt lấy lo thần? Trước mắt này người trẻ tuổi chính là lo thần. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Bọn họ vừa mới còn nói cái gì tới. Còn ở nghi ngờ lo thần nói tới. Thật là đáng chết. Mỗi cái giới đều có một tòa thần. Hacker giới đương nhiên cũng là. Hiện tại hacker diễn đàn người cái nào chưa từng dùng qua lo thần khai phá ra tới hacker công cụ. Phòng thí nghiệm mấy người gắt gao nhìn chằm chằm úp ninh màn hình máy tính. Trên màn hình vi phần tử tính toán thức đang ở chậm rãi bay lên, lấy có thể thấy được tốc độ. Thật là có một tay. Ân thiệu nguyên có điểm giật mình. Giang thư huyền nhìn cái kia hacker diễn đàn, kinh dị rất nhiều có điểm buồn cười. Nàng thật sự đem cái này đại thần cho hắn mời tới. Hắn tìm hồi lâu đều không thấy tung tích người, thế nhưng ở nàng thuộc hạ, quả nhiên, hắn đoán không sai, cùng nàng ở bên nhau, mỗi ngày đều là kinh hỉ. Úc ninh thật là liều mạng mạng già ở tính toán. Không vì cái gì khác nói, cố khê kiểu nói, muốn kia hai cái nguyên số hiệu tiết lộ lộ trình, làm xong nơi này sự lại tìm nàng muốn, có cái này tiền để ở, hắn không liều mạng cũng không được a. Lo thần bản lĩnh vẫn là ở, hai cái giờ sau, tiến độ trực tiếp tới rồi hai mươi. Thế nhưng có thể trực tiếp tính toán, lo thần ngươi như thế nào làm được. Quả thực không thể tưởng tượng. Bên cạnh một người nhịn không được trực tiếp mở miệng. Chương 272 đừng tới đế đô. 9. Úc Ninh liếc nhìn hắn một cái, đây là chúng ta lão bản cấp phúc lợi cắm kiện, ta mới không nảy công năng. Các ngươi lão bản, so ngươi còn lợi hại. Những người này hoàn toàn sợ ngây người, như thế nào cả đêm còn không có quá, liền cảm giác thế giới quan cũng chưa. Vô nghĩa, không lợi hại như thế nào có thể làm ra cái này cắm kiện. Muốn nói cái này cắm kiện hoàn toàn là lười người cắm kiện, cố khê kiểu ngày nọ tới cửu thiên thời điểm, trên bàn một đống văn kiện. Với nàng mà nói chỉ cần nửa giờ thời gian, nàng đều lười đến xem, sau đó ngày hôm sau tới thời điểm liền bọn họ một cái cắm kiện, nói là tính toán công thức hảo giúp đỡ. Ngày hôm sau buổi sáng 5 giờ, tiến độ điều rốt cuộc thượng 100, Úc Ninh trụ chiếu, đứng lên, chuẩn bị đi tìm Cố Khê Kiều, lúc gần đi đột nhiên hỏi, có thể hỏi cái cơ mật sao? Ngươi hỏi trước, Giang Thư Huyền đã đi rồi, chỉ còn lại có ân thiệu nguyên. Các ngươi này tường phòng cháy ai làm cho. Hắn thử đã lâu cũng chưa công đi vào, có điểm quá không thể tưởng tượng. Ân thiệu nguyên tin tưởng công thức phân tử giải xong rồi, rồi sau đó sâu kín mà xem Úc Ninh liếc mắt một cái, ngươi láo bản. Úc Ninh, hắn liền nói sao trừ bỏ cái kia biến thái còn có ai sẽ làm được loại trình độ này. Cố khê kiều buổi sáng lên chạy bộ buổi sáng, đột nhiên một cái hắt xì, bên cạnh giang thư huyền liếc nhìn nàng một cái, nàng lập tức lắc đầu. Giang ca ca ngươi tin ta, này tuyệt không phải ta bị cảm mà là có người lại mang ta. Giang thư huyền, hắn còn cái gì cũng chưa nói đi nàng liền như vậy vội vã biện giải chẳng lẽ không phải đang trộn dạ? Chạy xong lúc sau nàng còn muốn đi xem mục giai đồng, đối với tay nàng thuật cố khê kiểu một chút cũng không lo lắng, chủ yếu là muốn đi tìm xem lạc văn lãng hậu thiên đi đế đô, không thể không co chuẩn bị liền đi a. Rốt cuộc đế đô còn có rất hận lạc văn lãng cái kia trần giang lợi. Chuyện này còn phải trước cùng Lạc Văn Lãng hít thở không khí, bằng không đến lúc đó hắn bội cái luôn cuống tay chân, nhiều kế hoạch. Kinh thành. Trần Phong nghe quản gia hồi báo, nhiều ngày gần nhất âm trầm trên mặt rốt cuộc có vẻ tươi cười, người nói Lạc Văn Lãng lập tức liền sẽ tới đế đô, hắn muốn tới nơi này là đi học. Quản gia trầm mặc một chút, căn cứ tuyên báo, là cái dạng này. Thực hảo. Nhiễm sơn móng tay móng tay ở ánh đèn chiếu xuống phá lệ hồng. Trần Phong ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm. Thật là thiên đường, có đường không đi, địa ngục không cửa ngươi tự vào đầu đâu. Từ lần trước muốn thu thập lạc văn lãng lại bị Giang Gia cảnh cáo sau, gia tộc Đại Hội thượng nhất trí quyết định thu hồi nàng trưởng gia quyền to. Nàng từ một cái chủ tịch biến thành ăn không ngồi rồi du dân, cả ngày liền ngốc tại trong nhà, mà nàng những cái đó khoe mật không biết từ nơi nào được đến tin tức, từ nay về sau đều không có lại cùng nàng liên hệ. Những cái đó ngày xưa nàng không thèm để ý chi thứ người, đều có thể cao cao tại thượng xem nàng, cái này làm cho nàng nửa điểm nhi cũng không ân đâu nên chịu đựng, dứt khoát vẫn luôn ngốc tại trong nhà một tháng cũng không từng ra cửa. Nàng một cái đường đường trần ra người thừa kế, biến thành chó nhà có tang giống nhau người, này hết thể đều đến từ cái nào nghiệt tử. Lạc ra quân ngươi chạy cái gì chạy? Ngón tay méo, pha lê ly hung hăng ném tới nam nhân bên chân. Ngươi cái kia bảo Bối Nhi tử liền phải tới, ngươi không vui. Lạc gia quân cao mày nhìn Trần Phong liếc mắt một cái. Phong Nhi, ngươi biết ta không đem hắn đương hồi sự, ta trước chỉ quan tâm ngươi, còn có chúng ta nữ Nhi, không cần như vậy kêu ta. Trần Phong đứng lên, lạnh lùng mà liếc hắn một cái. Ta hiện tại liền nói cho ngươi. Lạc Văn Lãng Hậu Thiên liền trở về đế đô. Nếu như bị ta phát hiện ngươi trộm đi gặp hắn, ngươi liền chờ xem. Nói xong xoay người lên lầu. Đi đến cửa thang lầu thời điểm, hy vọng ngươi nhớ kỹ chính mình nói, hắn tới thời điểm ta là nhất định sẽ hảo hảo chiêu, đại hắn, đến lúc đó ngươi cũng không nên đau lòng. Lạc gia quân đứng ở tại chỗ, ánh mắt loé loé, lạc văn lãng, hắn đã 15 năm không có gặp qua hắn đứa con trai này, lúc này nghe thấy tên này không có bao lớn cảm khái, chỉ là hắn ở rể tiến trần gia về sau trần phong đều không có sinh hạ một cái nhi tử. Lạc văn lãng, cái này lạc gia duy nhất Nam Đinh không thể bởi vì Trần Phong mà biến mất. Nghĩ đến đây, lạc gia quân có điểm nóng nảy, hắn đến trên lầu lấy ra chính mình tiền riêng, đến tìm lạc văn lãng, làm hắn đừng tới đế đô, này đó tiền đủ hắn cả đời sinh sống. Chương 273 đi lên Kinh Thành, 1. Đi bệnh viện. Ăn xong cơm sáng, Giang Thư huyền lấy chìa khóa xe thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Khê Kiều. Cố khê kiểu vội nuốt vào trong miệng trứng gà, đúng vậy Giang ca ca ngươi chờ ta một chút, đắp gái đi nhờ xe. Trước khi đi, nàng lại lên lầu một chuyến, lấy thượng nàng tối hôm qua cấp lý yến mai sửa sang lại tốt bút ký. ngươi mỗi ngày đều như vậy vội. Giang thư huyền phát động chiếc xe, đem xe khai nhập dòng người chung, tuấn đỉnh mi hơi hơi nhăn. Muốn đi đế đô đi học, bên này sự tổng muốn xử lý tốt. Chẳng qua một đoạn này thời gian cảm giác sở hữu sự đều tế tới rồi cùng nhau, đồng đồng cùng Đại Lâm muốn giải phẫu, Tiểu Thiên muốn nghiên cứu giả thuyết mũ giáp còn muốn kế hoạch hướng đế đô phát triển, thu mua cố gia hợp đồng phương án, đi đế đô đi học. Giang Thư huyền gần nhất cũng nội, căn cứ sự muốn giao tiếp hảo, này đó đại bộ phận đều là ân thiệu nguyên ở làm. Giang Thư huyền trừ bỏ căn cứ còn muốn vội vàng trên người nhiệm vụ, trên diễn đàn treo 2 tháng không ai dám tiếp nhiệm vụ hắn đều quét hết. Ta tới rồi, Giang ca ca người đi trước đi. Tới rồi thị viện muôn khẩu, cố khê kiều xuống xe, chiều Giang thư huyền vây vây mong đuốt. Đúng rồi, trên đường cẩn thận, nghe nói N thị gần nhất giống như thực dễ dàng ra tai nạn xe cộ bộ dáng. Biết nàng là quan hệ chính mình, nhưng là Giang thư huyền tổng cảm thấy, lời này nghe tới có điểm không đúng. N thị gần nhất xác thật có điểm kỳ quái, cố khê kiều đứng ở bệnh viện cửa, không ngừng có xe cứu thương tiến đến. Cắn người trên cả người là huyết Luôn có điểm không thích hợp Cố khê kiều ma xoa xuống tay chỉ Đứng sau một lúc lâu Mới lên lầu đi tìm mục giai đồng Mục giai đồng làm xong giải phẫu Sau không có cùng đại lâm giống nhau Tiến trọng chứng giám hộ phòng bệnh liền bác sĩ đều nói đây là y học thượng Một cái kỳ tích Ngày hôm qua làm phẫu thuật thời điểm Bọn họ rõ ràng nhìn đến mục giai đồng Bạch cầu kịch liệt giảm bớt Người bình thường đến loại tình trạng này Là đại la thần tiên cung cứu không trở lại. Nhưng kỳ quái chính là này tiểu nữ hài không chỉ có nhịn qua tới, giải phẫu tiến hành vô cùng thuận lợi. Mục Tông hốc mắt hơi hơi đỏ lên, hắn nỗ lực lâu như vậy, nguyên tưởng rằng nữ nhi đời này cũng cứ như vậy, không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng có sẽ khá lên ngày này, giống như gặp được cố khê tiểu lúc sau, trên người hắn sở hữu bất hạnh đều bắt đầu chuyển biến, không có việc gì liền hảo. Nhìn như vậy Mục Tông, cố khê tiểu cười một chút, Mục thúc thúc ngươi hẳn là vui vẻ một chút, đúng vậy, vui vẻ. mục tông thẳng cười một hồi, như thế nào có thể không vui đâu. sự nghiệp thành công, nữ nhi cũng đã mạnh khỏe. dựa theo mục giai đồng khôi phục tình huống, nếu không bảy ngày liền có thể xuất viện. trong lòng một khối to cục đá buông đi mục tông rốt cuộc cầm lấy cô khê kiểu cho hắn kia phân văn kiện, liền phải đi thu mua cố ra, ngẫm lại thật đúng là kích động à. mở ra văn kiện đệ nhất trang, chính là cố thị hiện nay trạng huống, bao gồm khoản tài chính. Vốn lưu động, thường nợ năng lực Này đó giống nhau cơ mật tư liệu Đệ nhị trang chính là cố thị hướng đi Bao gồm bọn họ buôn lậu cùng hối lộ chứng cứ Đệ tam trang liệt kê cố thị mấy cái dễ dàng công lược nhiệm vụ Đệ tứ trang mới là thu mua kế hoạch bắt đầu Như cũng là hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch Đem các loại khả năng gặp được tình huống đều suy xét tới rồi Đại đa số không có viết giải quyết phương án Mục tông tưởng Này đại khái chính là cố khê tiểu riêng lưu lại cũng coi như là một loại khảo nghiệm đi, xem hắn năng lực còn có hắn ngây người lâu như vậy đến tuột cùng học được nhiều ít. Mục Tông biết cố khê kiều làm việc từ trước đến nay thỏa đáng, cho dù hắn không có đem chuyện này làm tốt, nàng cũng có thể giúp hắn thu hảo đôi, nhưng là hắn lại sẽ không ôm ý nghĩ như vậy, chuyện này hắn muốn toàn lực ứng phó đi làm, cũng là vì tưởng cố khê kiều chứng minh chính mình năng lực. Kỳ thật công ty hiện tại có cái lạc văn lãng làm hắn áp lực đã rất lớn, Càng đừng nói còn có Úc Ninh như vậy người tồn tại, bọn họ một đám đều là thiên tài, chỉ có thể dùng thiên tài này hai chữ tới hình dung bọn họ, so sánh bọn họ tới nói. Mục Tông cảm thấy chính mình thật là quá bình thường, ném ở đám người hoàn toàn là tìm không thấy cái loại này, cho nên làm khởi sự tới mới càng thêm liều mạng. Trước 274 đi lên kinh thành, 2. Gần nhất Úc Ninh lại không biết ở đâu tìm mấy cái hacker giới bằng hữu thế giới giả thuyết tiến độ từ từ tăng lên. Lạc văn lãng vội xong hắn đệ đệ sự tình lúc sau, cũng ở kế hoạch đi đế đô phát triển công việc, chỉ có mục tông, hắn cảm thấy chính mình còn cái gì cũng chưa làm, đã bị bọn họ siêu việt một mảng lớn, lại không nỗ lực, không biết 10 năm lúc sau, chính mình còn có thể hay không đứng ở bọn họ bên người. Cố tỷ tỷ ta cùng ngươi nói nhìn đến ba ba ngồi ở một bên làm công ghế xem văn kiện, tựa hồ là vào thần, mục dai đồng bỏ dậy tiến đến cố khê kiểu bên hai. Ngày hôm qua ta ăn ngươi cấp đường lúc sau, cảm giác thân thể hảo ấm hảo ấm. Cố khê kiều sờ sờ mục giai đồng đầu, thanh âm ôn hòa, đó là bởi vì đồng đồng trong lòng tràn ngập rũ khí. ân Mục giai đồng dùng sức gật gật đầu, ta về sau có phải hay không liền có thể cùng cố tỷ tỷ giống nhau lợi hại? Đương nhiên! Ánh mắt lưu chuyển, ý cười doanh doanh. Mỹ nhân như ngọc cách đám mây, mục giai đồng xem đến ngây người. Nhớ tới mấy ngày hôm trước xem một bộ phim truyền hình, cố tỉ tỉ, ngươi phải chờ ta lớn lên. Làm gì? Cố khê kiểu vẻ mặt mẫu bức, nay phát triển như thế nào có điểm không đúng? Ngươi như vậy đẹp đương nhiên là cưới về nhà A, mang đi ra ngoài nhiều có mặt mũi. Mục dai đồng vẻ mặt đứng đắn. Cố khê kiểu, nàng tổng cảm thấy nàng đi nhầm phim trường, mục dai đồng gần nhất mấy ngày rốt cuộc là đã trải qua cái gì? Đồng đồng, tài kiến. Cố Khê kiều cảm thấy không thể lại đãi đi xuống, cùng Mục Tông nói một tiếng liền ra phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Mục Gia Đồng chớp chớp một đôi thuần khiết mắt to, "Ba ba, Cố tỷ tỷ như thế nào đột nhiên liền đi rồi?" "Ba ba hiện tại không ở công ty, liền ngươi Cố tỷ tỷ một người ở vội." Mục Tông nghĩ thầm, "Còn không phải cho ngươi này lời nói hùng hồn dọa, Đồng Đồng à, ngươi nói cho ba ba, gần nhất đều đang xem cái gì a?" "Bá đạo tổng tài yêu ta." "Mục ba ba." Xong rồi chính mình nhưng manh nhưng manh nữ nhi muốn bắt đầu trung nhị. Cấp lý yến mai nổ tẻ bục đặt ở chính mình trong bao, cố khê kiểu một phen ném đến phía sau, thì hì đứng ở nàng đầu vai, tốt xấu là khống chế được chính mình trong cơ thể hồng hoàng chi lực, không hề nói cái không ngừng. Mới vừa đi ra bệnh viện cổng lớn, liền thấy một cái quen thuộc nhỏ xinh bóng người, cố khê kiểu hơi nhíu lại mắt, chiều trô đó xem qua đi, liền thấy một trương nu nhờ khuôn mặt, thật là sáng sớm liền thấy người này còn rất làm người ghê tởm Mỹ tử đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn đứng ở cổng lớn cái kia nữ sinh, nàng ăn mặc màu lam nhạt đầm hoa nhỏ, sấn đến nàng ra thịt như ngọc, rung sát chiếu người, mặt mày gian mờ mờ hào hào có một cổ an bình hơi thở, nàng dùng cặp kia tần lượng như đỏ lên nước trong ánh mắt nhìn qua, nhàn nhạt, không mang theo một tia cảm xúc. Như vậy ánh mắt, như vậy biểu tình làm Mỹ tử không khỏi co rúm lại một chút, nàng lại nghĩ tới kia thấu xương đau đớn, Hiện tại thấy cô khê kiểu đều là phản xạ tính sợ hãi. Làm sao vậy? Một vân phàm nhìn Mỹ tử đột nhiên dừng lại bước chân, không khỏi nước mắt, lãnh đạm hỏi. Cũng liền mấy ngày trước, lái xe thời điểm cái này nữ sinh ngã vào hắn xa tiền, tuy rằng thoạt nhìn không phải hắn sai, nhưng nhìn cái này nữ sinh bộ dáng, Một vân phàm vẫn là đem người đưa đến bệnh viện, bác sĩ cha không ra Mỹ tử bệnh tình, chỉ có thể tra được nàng trong cơ thể cơ năng tại hạ hàng. Bất luận cái gì dược vật đối nàng đều không có dùng, bác sĩ nói nàng thừa nhận rồi thường nhân sở không thể chịu đựng đau đớn, vốn dĩ đem người đưa đến nơi này lập tức liền phải rời đi một vân phẳng nghe thế phiên lời nói không biết vì cái gì đột nhiên liền dừng bước chân, hắn nhìn trước mắt cái này thừa nhận thật lớn thống khổ còn cắn răng mà không lên tiếng mỹ tử, cảm thấy nàng vẫn là có chỗ đáng khen, mấy ngày xuống dưới. Mỹ tử loại tính cách này càng làm cho hắn cảm thấy nàng cùng đại đa số nước Nhật người là không giống nhau. Chương 275 đi lên kinh thành, 3. Tuy rằng không thể nói thích, nhưng cũng tuyệt không chán ghét, ở chung đến cuối cùng, hắn tử Mỹ tử trong miệng biết, Mỹ tử sẽ có loại tình huống này hoàn toàn là bị người làm hại. Trước mắt thấy Mỹ tử nhìn một chỗ, con người có rõ ràng sợ hãi, một vân phạm không khỏi chiều nơi đó vọng qua đi, hắn ý thức được. Người kia khả năng chính là đem mỹ tử hại thành cái dạng này người, nhìn đến người kia ảnh thời điểm, một vân phàm sắc mặt nháy mắt từ trầm xuống dưới. Lại là nàng, cố khê kiều nhàn nhạt, nhạt mà nhìn hai người liếc mắt một cái liền rời đi ánh mắt, Thực hảo, chính mình không thích người ngắm bắn đến cùng nhau. Này sáng tinh mơ vẫn là đường nhiều xem, miễn cho ảnh hưởng nàng cả ngày tâm tình. Cũng may là đụng tới tới bệnh viện thẩm nhiệm chi, nàng cùng đối phương hàn huyên vài câu rửa rửa đôi mắt mới rời đi, đến nỗi phía sau nhìn chằm chằm vào nàng không bỏ hai người, quỷ để ý, ngươi cùng nàng rất quen thuộc bộ dáng. một vân phàm nhìn thẩm niệm chi, thu tôn hàng quý hỏi nhiều vài câu. chiết làm thẩm niệm chi có điểm thụ sủng nhược kinh, trước mắt người này nói là thiền chi tiêu tử cũng không quá, tới n nở thị mấy ngày nay không thường nhìn thấy bóng người, cũng rất ít phản ứng người, mặt viện trưởng cũng rất ít cùng hắn có thể nói thượng vài câu. Nhưng mà hiện tại đã là hắn lần thứ hai chủ động cùng nàng nói chuyện, tuy rằng nói hai lần đều là bởi vì cố khê kiểu. Ta cùng cố tiểu thư là bằng hữu A, nàng người thức tốt. Thầm niệm chi tưởng, cố khê kiểu giúp quá nàng như vậy nhiều lần, nghe lạc văn lãng nói hắn cùng đại lâm cũng là bị cố khê kiểu không ít tấn huệ, nhân phẩm tự nhiên là không lời gì để nói, đến nỗi bằng hữu, các nàng hẳn là cũng là tính thượng một tí xíu đi. Cố khê kiểu là lạc văn lãng bằng hữu. Chính mình cũng là Lạc Văn Lãng bằng Hữu, Tục Ngữ nói rất đúng, bằng Hữu bằng Hữu chính là chính mình bằng Hữu sao? Nghe được Thẩm Nghiệm Chi những lời này, một Vân phàm ánh mắt chuyển lẫm, hắn nhìn Thẩm Nghiệm Chi, đối nàng còn có điểm ấn tượng, bởi vì Thẩm Nghiệm Chi thiên phú không tồi, nếu lại cho nàng mấy năm thời gian, dốc lòng rệ róu một phen, nhất định cũng là có thể đi lên quốc tế hội họa đại sư. Bằng Hữu đều là vật họp theo loài đi, màu đen đồng tử không có nửa phần biểu tình. Hàng khí bức người, bằng hữu. Ngươi cùng nàng quan hệ có bao nhiêu hảo? Hảo đến có thể sử dụng đi quốc tế Mỹ viện học tập cơ hội tới đổi sao? Quốc tế Mỹ viện. thẩm nghiệm chi có điểm kinh ngạc, nay đại khái là mỗi cái học hội họa người cuối cùng mục tiêu đi, chỉ là, một tiên sinh, ngài có phải hay không đối cố tiểu thư có hiểu lầm? Nói như vậy, ngươi nguyện ý vì ngươi cái kia bằng hữu từ bỏ tiến quốc tế Mỹ viện cơ hội. Mục vân phàm nhìn thẩm nghiệm chi. Ánh mắt không hề như vậy bức người, đối thẩm nghiệm chi loại này khí độ đảo có chút thưởng thức. Thẩm nghiệm chi khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên, nàng biết Mục Vân Phạm vẫn luôn ở tìm một cấu ngàn năm, nhưng là đối phương vẫn luôn liền ở hắn trước mắt lắc lư, hắn lại đặc biệt chán ghét, này nếu có một ngày hắn đã biết cô khê kiểu đó là cái kia một cấu ngàn năm, hắn có thể hay không hối hận. Mục tiên sinh, ngài đối cố tiểu thư thật sự có rất lớn hiểu lầm, cái này hiểu lầm nếu không giải trừ. Ngài về sau nhất định sẽ hối hận không kịp. Trên đời này còn không có ta hối hận sự. Một vân phàm nhìn mắt thẩm nghiệm chi, không bằng ngươi nói cho ta, ta vì cái gì sẽ hối hận. Quả thực vô pháp câu thông, thẩm nghiệm chi tuy rằng vẫn luôn sùng bái tư Ma quân, cũng sùng bái hắn cái này dựa vào chính mình xông vào quốc tế đồ đệ một vân phàm, nhưng là trước mắt lại có điểm bực mình, nói như thế nào cố khê kiểu cũng là nàng nữ thần A, là nàng tương đương sùng bái một nhân vật. Nhìn thấy một vân phạm như vậy nàng thật đúng là chính là rất khổ sở. Ta thẩm niệm chi há mộm, nàng tưởng nói cô khê kiều chính là cái kia ngươi vẫn luôn tìm họa tranh sơn dầu người a Nhưng mà còn chưa nói xuất khẩu một vân phạm liền xua tay, ta hôm nay liền phải nhích người đi em mở quốc tham gia xong năm triển. Nếu có cơ hội ở nhìn thấy ngươi nói, ta hy vọng khi đó ngươi có thể tìm được một cố ngàn năm. Chương 276 đi lên kinh thành, 4 vì thế thẩm nghiệm chi câu nói kia ở trong cổ họng không có nói ra một vân phàm liền rời đi nàng đứng ở tại chỗ nhìn hai người rời đi không khỏi hung hăng giậm chân về sau hối hận thời điểm nhưng đừng tới tìm ta nàng quyết định về sau sùng bái danh sách thiếu một cái nam thần cố khê kiểu tự nhiên không biết bên này phát sinh sự liền tính là biết cũng chỉ sẽ cười mà qua một vân phàm tiếp sau đi nàng đến một trung thời điểm hiện tại vẫn là hạ sớm khóa thời gian Cố khê tiểu nghĩ Lý Yến Mai nói, không có lập tức đi vào, mà là đứng ở giao lộ cấp Lý Yến Mai gọi điện thoại, làm nàng chính mình ra tới. Tiểu cố, ngươi nhanh như vậy liền sửa sang lại hảo. Lý Yến Mai một đôi mắt ở tòa sáng, thi đại học trạng nguyên sửa sang lại bí tịch, ngác không, bút ký, nàng đã tùy tùng cấp người hòa mình, đã biết càng nhiều nghe đồn, nghe nói thượng một lần song song 11 ban sở dĩ khảo như vậy hảo hoàn toàn là bởi vì cố khê tiểu. Đối cố Khê Kiều bất ký, nàng là chờ mong đến không được. cố Khê Kiều đem trong tay bao đưa qua đi, đều ở chỗ này, còn có A Mai tỷ ta ngày mai liền phải đi đế đô, về sau nếu là có việc, liền đi tìm mục thúc thúc đi. Ơn, ta biết. Lý Yến Mai một bên đáp lời, một bên tiếp nhận cặp sách, trong tay trầm xuống, nàng hơi kém một cái lảo đảo ngã xuống đi. May mà bị cố Khê Kiều tiếp được, ngươi cẩn thận một chút. cố Khê Kiều đỡ chán. Mới qua một hai ngày, nàng như thế nào liền cảm thấy Lý Yến Mai biến xuẩn? Không phải, ta xem ngươi cử đến như vậy nhẹ nhàng, căn bản không nghĩ tới sẽ như vậy trọng. Lý Yến Mai chịu chịu khoe miệng, không phải nàng xuẩn, mà là cái này bao ít nhất phòng trừng cũng có 20 cân. Bình thường một cái gầy yếu nữ hài tử có thể đem như vậy trọng đồ vật dơ lên, làm người thoạt nhìn như là 2-3 cân giống nhau. Ai hành đi, ta sai rồi. Cố khê kiểu cười cười. Nàng đều đã quên Lý Yến Mai là không luyện qua, nơi này có mỗi một khoa đều có hai loại bút ký, một loại là tường tận bản, một loại là tinh hoa bản, tường tận bản ngươi hiện tại dùng, tinh hoa bản ngươi sang năm thi đại học trước hai tháng dùng, nội dung đều không sai biệt lắm, chỉ là tinh hoa bản ta thêm vài đạo đệ mụ. Khó trách có như vậy trọng, Lý Yến Mai trong lòng một trận cảm động, rồi lại nói không nên lời nhiều buồn nôn nói, chỉ có thể khô cằn, tiểu cố, cảm ơn ngươi. Có cái gì hảo tạ, ai làm người là ta mai tỷ, mau đi đi học đi. Cố khê kiều chiều nàng vây vây mong bước, ngăn cản một chiếc xe taxi liền rời đi. Lý Yến Mai lưu luyến mỗi bước đi, nàng nhìn trong tay bút ký, trong lòng đã là cảm động lại là kích động, đứng ở một chung trên đường lớn, bừng tỉnh như ngậu. Cố khê kiều đứng ở thương nghiệp đại lâu hạ, nhìn suốt có 67 tầng cao đại lâu, hiện tại kiểu thiên đã càng làm càng lớn, 10 tầng đều đã dùng tới. Nếu không phải bởi vì Lạc Văn Lãng đến đế đô sau muốn mang đi một nhóm người, trước mắt này 10 tầng nhất định không đủ. Cựu thiên công tác không khí thực đùng, cố khê kiều một bước bước vào, hiện tại trước đại đều nhận thức nàng cái này tổng giám đốc khách quý, cũng không dám cản, trực tiếp làm người đi vào. Ta cùng ngươi nói, ta nhất định phải đi đế đô. Úc Ninh ngồi ở văn phòng, ánh mắt nghiêm túc nhìn Lạc Văn Lãng, một bước cũng không chịu thoái nhượng. Lạc Văn Lãng xoa xoa huyệt thái dương. Hắn buông văn kiện, cảm thấy cả người đều không tốt, ngươi không phải ngay từ đầu nhất không nghĩ đi đế đô sao. Đều nói là ngay từ đầu A, hiện tại ta thay đổi chủ ý không được sao. Nói lên cái này Úc Ninh cũng là hạt mưa trọt dạ, ngay từ đầu hắn không muốn đi đế đô hoàn toàn là bởi vì đế đô người xa hôn tạp, còn có một ít khủng bố nhân vật, hắn ở nơi đó thật sự là không có cảm giác an toàn. Nhưng mà hiện tại tình huống không giống nhau, công ty trung tâm muốn một đạo đế đô. Cố Khê Kiều cũng sẽ đi đế đô, kia hắn còn lưu lại nơi này làm gì? Chương 277 đi lên Kinh Thành, Nam. Cố Khê Kiều đi đế đô liền ý nghĩa hắn khả năng có rất dài một đoạn thời gian không có được cái mới phần mềm. Ý nghĩa gặp một ít tranh luận bọn họ không thể lập tức tìm Cố Khê Kiều nghiên cứu tham thảo. Đừng nói, nàng những cái đó lời người ý tưởng thật sự còn rất tiên tiến. Càng quan trọng là... Thế giới giả thuyết khai phá tuyệt đối không thể thiếu cô khê kiểu cái này trung tâm nhiệm vụ. Nga, còn có giả thuyết mũ giáp, thượng một lần giả thuyết mũ giáp tuyên bố hắn không có cảm nhận được hiện trường không khí, lúc này đây nói như thế nào hắn đều phải hiện trường đi quan sát một chút, rốt cuộc này đó mũ giáp là từ chính mình dẫn dắt làm được. Lạc văn lãng phiên phiên văn kiện, ngay từ đầu Úc Ninh không đi đế đô thời điểm hắn bắt đầu chuẩn bị tốt phương án, này lâm thời bỏ thêm một người không nói đế đô bên kia không có an bài hảo, chính là n nở thị phòng thí nghiệm bên này đột nhiên thiếu Úc Ninh cũng không được a. Đi liền đi thôi. Cố khê kiều đẩy cửa mà vào, Úc Ninh ngươi không phải mang theo mấy cái hacker giới bằng hữu sao, ta hạn ngươi trước ngày mai hôm nay trong vòng, đem cửu thiên bên này chuyện này công đạo hảo. Tốt buồn. Úc Ninh nhanh như chớp nhi đi ra ngoài, chỉ nghe này thanh không thấy một thần, nguyên nhân vô hắn. Một ngày đem bên này, chuyện này công đạo hảo vẫn là có điểm khó khăn, hắn cần thiết dành giật từng giây, vào ngày mai phía trước chuẩn bị cho tốt, nếu không hắn ngày mai đi không được đế đô, quỷ biết khi nào mới có thể đi, đến lúc đó hoa cúc tử ái đều lạnh, Chuẩn bị tốt ngày mai rời đi. Cố khê kiều ở văn phòng dạo qua một vòng, sau đó nhìn lạc văn lãng, có chuyện ta đã quên nói cho ngươi, ngươi đi đế đô thời điểm phải cẩn thận một chút. Cái kia trần gia người vẫn luôn không từ bỏ đối phó ngươi. Trần gia người. Lạc văn lãng kinh ngạc những mày, ta cái kia ba ba, tối hôm qua gọi điện thoại cho ta, nói phải cho ta 50 vạn, làm ta không cần đi đế đô, hảo hảo tìm một chỗ sinh hoạt. Ngươi như thế nào hồi? Cố khê kiều nhìn hắn. Ta liền nói một câu, ngươi ai a Lạc văn lãng vẻ mặt đứng đắn bộ dáng Cố khê kiều hiển nhiên có thể tưởng tượng đến hắn ba ba ở nghe được câu này nói. Nên có bao nhiêu tưởng hộp máu, cẩn thận một chút không sai, ngươi biết trần gia người cấp N thị buông tha lời nói, làm N thị người ai cũng không thể tiếp tế ngươi, cho nên nhiều năm như vậy, cho dù ngươi thiên phú lại cao, cũng không có cái thổ hào dám cho ngươi đầu tư. Cho dù không nghe nói qua cái này trần gia người, Lạc Văn Lãng cũng có thể liền tưởng đến hết thảy, lại liên hệ này tối hôm qua cái kia điện thoại, hắn liền đem sở hữu sự đoán được thất thất bát bát, có điểm lo lắng. Cái kia Trần Gia như vậy lợi hại, ta đi đế đô nói, có thể hay không đối kiểu thiên có cái gì ảnh hưởng? Trần Gia. cố Khê Kiều khép cười một tiếng, đối N Thị tới nói Trần Gia có thể là có điểm lợi hại, nhưng là ở đế đô, Trần Gia tính cái gì? Không cần lo lắng, ngươi phải nhớ kỹ đến lúc đó là Trần Gia tới cầu ngươi tha thứ, mà không phải ngươi muốn sợ hãi Trần Gia. Nàng kiểu thiên người, như thế nào có thể bị khi dễ? Hiện tại cửu thiên đã dần dần hướng về quốc tế phát triển, giả thuyết mũ giáp khiến cho cao tầng chú ý, tin tưởng đế đô kia chàng tuyên bố hoạt động, sẽ khiến cho càng nhiều người chú ý, nếu bọn họ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, làm cửu thiên ở N thị trở thành một cái ai cũng không dám động đầu sỏ, như vậy ở đế đô làm theo có thể. Lạc văn lãng đối cô khê kiểu có mù quáng tin tưởng, nếu nàng nói không thành vấn đề, vậy nhất định không có vấn đề, tại đây đồng thời. Trong lòng cũng đang xem là chờ mong, chờ mong ở đế đô gặp phải cái kia vứt ra khí tử nam nhân. Cố khê kiểu phiên vài cái trên bàn văn kiện, đây là lạc văn lãng biết nàng muốn tới riêng sửa sang lại ra tới cho nàng xem. Kế hoạch án đều thực không tồi, bất quá nơi này phải chú ý một chút Cố khê kiểu vài cái liền phiên xong rồi một đống văn kiện, sau đó cầm lấy đơn độc thả mấy quyển, dùng hắc bút vòng mấy cái địa phương, lấy về đi làm cho bọn họ chính mình sửa chữa. Chương 278 đi lên Kinh Thành, 6. Ta đã biết Lạc Văn Lãng ngửa đầu, sau đó nhớ tới một sự kiện, ngươi dùng ở công ty cái kia trọng tài tổ hợp. Hôm nay có quốc tế tài chính người gọi điện thoại lại đây, thỉnh ngươi đi tài chính trung tâm diễn thuyết, trọng điểm nội dung chính là cái này trọng tài tổ hợp. Ngươi đáp ứng rồi. Cố khê kiểu nhúng mày. Không có, nào có như vậy tiện nghi sự. Lạc Văn Lãng nhiều như mi. Những cái đó tài chính trung tâm người gọi điện thoại thời điểm, ngữ khí hết sức cao cao tại thượng, cũng không nhìn xem rốt cuộc là ai cầu ai, bị hắn lời trong lời ngoài hung hăng trào phung một đốn, dùng chính là thuần túy quốc ngữ, phỏng chừng người nọ còn không hiểu ra sao không có phản ứng lại đây. Vậy là tốt rồi, ngươi cùng lão sư học tài chính cảm giác thế nào? Mục Tông vì lạc văn lãng thỉnh tài chính phân tích sư, nàng vẫn luôn cũng không hỏi hắn học được thế nào. Nói lên cái này lạc văn lang không thể không phun tào, hắn bản nhân đối số tự phi thường mẫn cảm, cái kia tài chính phân tích sư gần dạy hắn cơ sở tri thức, sau lại thời gian liền hoàn toàn bị hắn suy một ra ba, sợ tới mức cuối cùng liền học phí cũng không dám nhận, chạy chối chết. Lạc văn lang thiên phú chắc tuyệt cố nhiên là một nguyên nhân, lớn hơn nữa nguyên nhân là bởi vì cái này tài chính phân tích sư thái thủy, cái này làm cho hắn thất vọng rất nhiều không khỏi bắt đầu chờ mong đế đô giáo dục đã sớm nghe nói đế đô á đại tài chính chuyên nghiệp hòa bạo. Bất quá để cho hắn tưởng phun tạo chính là, hắn nghiên cứu cô khê kiểu cái kia trọng tài tổ hợp, không chỉ có là hắn ở nghiên cứu, tiểu thiên sau lại chiêu tiến vào sở hữu tài chính phân tích sư đều ở nghiên cứu, nhưng mà bên trong dùng đến công thức quá nhiều quá tạp, có chút ý tưởng vẫn là chưa từng có gặp qua, nghiên cứu lên phảng phất thiên phương dạ đàm. Cái này làm cho Lạc Văn Lãng đã từng có một lần hoài nghi chính mình nhân sinh. Hắn có phải hay không thực xuẩn Học được con hành Ta hy vọng đi đế đô thời điểm Có thể học được càng nhiều Những lời này lạc văn lãng Ở trong lòng phun tào liền tính Không dám nhận cố khê tiểu mặt nói Hắn sợ nàng sẽ nhảy ra một câu cẳng Vì đà kích hắn nói Rốt cuộc ở chung lâu như vậy Đối cố khê tiểu ngẫu nhiên tiểu ác liệt Hắn xem như lĩnh giáo Cửu thiên trong khoảng thời gian này Chiêu không ít các phương diện chính là nhân tài Làm khởi sự tới nghiêm túc phụ trách Trên cơ bản không có gì bại lộ, cố khê kiểu dạo qua một vòng nhi, liền dẹp đường hồi phủ, trở về dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị đi đến đô. N ngoại ô thành phố ngoại, giang thư huyền nhìn không trung tụ lại một đoàn màu xanh lá sương ngủ, đen nhánh con ngươi thâm thúy sắc bén, hơi mỏng môi nhấp hởi, cổ hấu rõ ràng sườn mặt cực có cảm giác cáp bách. Sau một lúc lâu đôi tay bắt đầu động, đầu ngón tay hiện lên một tầng nhàn nhạt bạch quang, theo đôi tay động tác. Bạch quang tử a tại chỗ hỏa ra từng đạo quỷ dị ký hiệu, không khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở dao động. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đã xoay tròn thành một cái lốc xoáy, đúng lúc này, hắn ngừng tay, sau này lui hai bước. Frank! Frank! Lưỡng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bọn họ đứng dậy còn, nhìn chung quanh một mảnh mê mang, nhưng mà đang ánh mắt thấy Giang Thư huyền lúc sau, đông nhiên, co rụt lại. Giang đại nhân! Ngươi đây là có ý tứ gì? Sơn Buồn nỗ lực ổn định chính mình tâm thần, hắn ở đánh cuộc, đánh cuộc Giang Thư Huyền không biết những cái đó sự. Giang Thư Huyền ánh mắt nhàn nhạt nhìn hai người, nếu có mặt khác đồng hành người trái với quốc tế điều lệ, phế này kinh mạch. Ngươi! Sơn Buồn mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn không rõ, Giang Thư Huyền như thế nào sẽ biết chuyện này, hắn rõ ràng làm được vô cùng ẩn ngốc. Giang Đại Nhân ta cũng là bất đắc dĩ, tổng không thể nhìn ta muội muội chết ở chỗ này. Rốt cuộc không dông cô khê kiều, trong tay có cái hệ thống ở, Mỹ tử kia lu khói nhẹ có thể nói được thượng là không có thuốc nào chữa được, sơn buồn ở thỉnh giáo trong nhà trưởng bối lúc sau, mới biết được một loại Z quốc một loại tà thuật, đoạt người khác chi tạo hóa. Không thể không nói, Z quốc võ thuật truyền thống Trung Quốc thật là bác đại tinh thâm, hắn ở một cái giao lộ bố trí loại này trận pháp, đem mặt khác người khí vận cùng khỏe mạnh chuyển rời đến Mỹ tử trên người. Không qua mấy ngày, Mỹ tử liền xuất viện, Chương 279 đi lên kinh thành, 7. Cổ võ giới điều thứ nhất, thương vô tội người thường giả, giết không tha. Giang thư huyền nhìn hắn, trong mắt không thấy chút nào cảm xúc, nhấp khởi gợi cả môi chỉ có thể làm người nghĩ đến lương bạc. Hắn đứng ở hai người trước mặt, dáng người như ngọc, khuôn mặt lạnh lùng, mặc mắt vô tình. Mỹ tử nhìn hắn, cảm thấy chính mình hết sức quỷ khuất, giang tiên sinh, rõ ràng chính là nữ nhân kia trước hãm hại ta, ngươi đều biết. Thì tính sao? Châm thấp thanh âm vang lên, lại giống như một cây cây búa, hung hăng đập vào nàng trái tim. Thì tính sao? Hắn nói thì tính sao? Mỹ tử không thể tưởng tượng nhìn Giang Thư Huyền, nàng không màng người nhà phản đối, nàng dặm xa xôi đi vào Z quốc, chỉ vì tới tìm hắn, nhưng hắn lại cho chính mình một cái thì tính sao? Người như thế nào sẽ như vậy vô tình? Một đôi tươi đẹp mắt to chung không cấm lệ quang lưu chuyển, ủy khuất cực kỳ. Giang thư huyền một chút đều không nghĩ vô nghĩa, trực tiếp giơ tay, sơn bổn phát ra thê lương tiếng kêu, tứ chi run rẩy. Mỹ tử lúc này mới luôn cuống, Giang đại nhân, Giang đại nhân ngươi tha ca ca ta, chúng ta cũng không dám nữa. Ca ca ta hắn đều là vì ta, nếu không phải bên cạnh ngươi nữ nhân kia hại ta, ca ca ta cũng không nghĩ như vậy. Giang đại nhân, sở hưu hết thể cũng chưa, cùng nàng trong tưởng tượng một chút đều không giống nhau, tới phía trước. Nàng liền có nghĩ tới, cùng Giang Thư huyền lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng, nhất định là hoa anh đào đầy trời, nàng cười, hắn chậm rãi chiều nàng đi tới. Nhưng mà trước mắt này hết thảy, ca ca đã bị phế đi, nằm trên mặt đất, sinh tử không biết, ta là thật sự thực thích thực thích ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn. Nói như vậy, thật như là một cái tiểu hài tử mới có thể nói, Giang Thư huyền lúc này mới con mắt xem nàng, ngươi thích ta, cho nên ngươi nhìn đến người ta thích. Ngươi liền phải làm nàng sống không bằng chết. Không có người ta nói một người cần thiết phải đối một người khác thích làm ra đáp lại. Húng chi, nàng thích, hắn yêu cầu. Đả thương người không thành phản hại mình, ngươi là tự thực hậu quả xấu, trách không được người khác. Giang thư huyền nhàn nhạt phất tay, hắn từ trước đến nay lương bạc, tâm nhãn cũng không lớn, sao có thể lại trang đi vào người thứ hai. Xem hắn một chút cũng bất động dung bộ dáng, mị tử lúc này mới cảm thấy sợ hãi, hối hận. Hận không thể nàng chưa bao giờ đã tới Z quốc, hắn là thật sự một chút cũng sẽ không đối nàng lưu thủ. Chính là, tại sao lại như vậy đâu? Nàng rõ ràng như vậy thích hắn, hắn như thế nào có thể liền như vậy tàn nhẫn? Sớm biết hôm nay, đối những cái đó người thường động thủ thời điểm, vì cái gì liền không lưu lại một đường sinh cơ, bực này thương thiên hại lý việc, ai cũng có thể giết chết, liền tính hắn không động thủ, cũng đều có thiên đạo trừng phạt. Bạch quang hiện lên. Thon dài đỉnh bạt thân ảnh nháy mắt biến mất, giống như chưa bao giờ đã tới cái này địa phương. Cố Khê Kiều ở thu thập đồ vật, đường nhạn linh đưa lại đây đồ vật rất nhiều, cố Khê Kiều mắt cũng không chấp tất cả đều nhét vào bao vây, sau đó chính là một cái dương hành lý, trong dương chỉ có vài món tắm rửa quần áo, nhẹ đến không thể tưởng tượng nông nỗi. Lần thứ hai vào đại học cơ hội, cố Khê Kiều một chút cũng không cùng loại chờ mong kích động cảm giác, bất quá phải rời khỏi nơi này. Nàng vẫn là có điểm luyến tích a, Hi hi đứng ở ha ha trên đầu. Kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Ha ha ngươi xem tiểu mỹ nhân đang làm gì. Vẫn luôn đi tới đi lui. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Khả năng ở tự hỏi nhân sinh. Kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. kỳ, Á a a a Nàng quay đầu lại quay đầu lại. Nàng đang xem ta. Đang xem ta. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Ta liền ha hả một tiếng không nói lời nào. Cố khê kiểu chậm rãi đi tới, bế lên ha ha, ánh mắt không có tiêu cự, một chút một chút vuốt ve ha ha trên người mềm mại mau. Hi hi, ha ha này chỉ yêu diễm đồ đê tiện. Ha ha chỉ khinh phiêu phiêu xem nó liếc mắt một cái, nghĩ thầm, buồn sùng ở cố gia cùng mỹ nhân sống nương tựa lẫn nhau thời điểm ngươi còn không biết ở đâu đâu. Trưng 280 đi lên kinh thành, 8. Giang thư huyền trừ bỏ kia một thư phòng thư tổng cộng cũng không mấy thứ đồ vật ngày hôm qua cố khê kiểu xem thời điểm thư phòng đã bị dưa không trùng sáng sớm hôm sau bọn họ liền triệu đế đô xuất phát đường nhạn linh một hai phải đi theo cùng nhau tới giang thư huyền cũng không có biện pháp đành phải đem người mang lên ngũ hoàng văn cũng theo chân bọn họ một hàng hắn ở cửa nhà cùng hắn lao chan nhị nhị vai vai nửa ngày thật vất vả mới lên xe ngài cứ yên tâm đi ta biết chính mình chờ đặt chân lập tức liền cho ngài gọi điện thoại ngũ phi dương cười tủm tỉm Trung Quy có điểm không tha, dưỡng lớn như vậy nhi tử hơn 20 năm cũng chưa ra quá xa nhà, lúc này đây ra cửa còn muốn vải nguyệt đều không thể trở về một chuyến, theo lý thuyết hắn là nên đi đưa con của hắn. Chỉ là ngũ gia tình huống không cho phép, ngũ Hoàng Văn vừa mới chứng minh rồi chính mình, bắt được ngũ gia người thừa kế quyền lợi, này thời điểm mấu chốt, hắn cùng ngũ Hoàng Văn đều rời đi, còn không biết phía dưới người sẽ dùng ra cái gì quỷ kế, nói lên cái này còn rất bất đắc dĩ. Cùng Ngũ Hoàng Văn không giống nhau chính là, Tiêu Vân hoàn toàn là không cần nàng ca ca đón đưa, nghe một chút nàng nói, nhị tiểu là chính mình đi, Ngũ Hoàng Văn ngươi là chính mình đi, ca ngươi nếu là đưa ta đi ta sẽ thật mất mặt. huống chi, trong nhà đám kia người còn không có thành thật đi, ngươi cũng không sợ ra ra bị người khi dễ. Rất khó tưởng tượng Tiêu Vân dùng một trương mặt lạnh nói ra như thế nghiêm trang nói, còn làm người tìm không thấy sai lầm tới. Tiêu gia gia đứng ở một bên, khe miệng run rẩy, cháu gái nhi à, ngươi không nghĩ làm ngươi ca đưa ngươi đi trường học, nhưng cũng đừng kéo lên ta làm đệm lưng à. Ta từ uống lên cố nha đầu cấp dược lúc sau, thân thể không biết có bao nhiêu đồng, như thế nào sẽ bị người khi dễ. Tiêu Thịnh trầm mặc một chút, hắn nhìn kia chiếc riêng dài hơn hắc xe, vốn dĩ tưởng cùng bên trong người dặn dò một phen, làm người chăm sóc điểm Tiêu Vân, hướng bên cạnh vừa đứng trên ghế điều khiển chính là Giang Thư Huyền. Người này khí thế cực cường, hắn cũng không dám nhìn thẳng hắn, càng đừng nói mắt khác. Sau này tòa vừa thấy, đường nhạn linh chính chiều hắn ôn hòa cười, đừng nói nữa, ân phu nhân, hắn là ăn gan hùm mật gấu dám để cho nàng chăm sóc Tiêu Vân. Dư lại hai người, cố khê tiểu cùng ngũ hoàng văn, vẫn là thôi đi, Tiêu Thịnh khỏe miệng run rẩy một chút, lại về tới tại chỗ cùng Tiêu Vân nói hảo chút, mới phóng Tiêu Vân rời đi. Thế cho nên Tiêu Vân vừa lên xe. Liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, triều ngũ Hoàng Văn nhìn thoáng qua, hơi kém bị ta ca rong giải chết. Trước kiếm như thế nào liền không phát hiện nàng ca ca còn có cái làm nhảm tật xấu. Ngũ Hoàng Văn tràn đầy đồng cảm, hắn vừa mới cũng là bị hắn ba ba tóm được giáo dục nửa ngày. Đường nhạn Linh cười khẽ một tiếng, các ngươi hai cái như bây giờ tưởng, chờ thật tới rồi trường học, liền biết nhớ nhả. Nói nhớ nhả hai người bọn họ đều là vừa lên xe kia một cái chớp mắt liền bắt đầu suy nghĩ ngũ hoàng văn sờ sờ cảm đột nhiên nhớ tới cái gì đúng rồi còn không có hỏi các ngươi hai học cái gì như thế nào liền cùng đi đế đô điện ảnh chuyên nghiệp tiêu vân cao quý lánh diễm liếc hắn một cái ngươi không phải đã sớm biết hảo đi nhị tiểu ngươi đâu ngũ hoàng văn đánh giá cô khê kiều đại khái sẽ là cái kinh tế quản lý cùng loại chuyên nghiệp lớn nhất khả năng hẳn là đi học vẽ tranh Nhưng cố khê kiểu kế tiếp một câu làm hắn cả người đều không tốt. Cố khê kiểu rũ mắt, chơi di động trò chơi nhỏ, lâm sàng y gì học. Ai ngọa tào? Ngũ Hoàng Văn Mục trừng khẩu khai, ngươi lại cho ta nói một lần, ngươi là muốn học lâm sàng y gì học mà không phải đi học nghệ thuật. Một cái tranh sơn dầu bắt được giải đặc biệt người nàng nói nàng muốn đi học lâm sàng y gì học. Chẳng lẽ lấy bút vẽ đặc biệt người tốt cầm lấy đao tới cũng đặc biệt trôi chảy sao? Ngũ Hoàng Văn quả thực tưởng gõ khai cố khê tiểu đại não nhìn xem nàng đầu gốc đến tuột cùng là cái gì kết cấu. Chương 281 đi lên kinh thành, 9. Liên hắn cái này người ngoài nghề đều có thể nhìn ra tới nàng hội họa thiên phú phi thường không tồi. Ở cái này lĩnh vực nàng nhất định có thể phát huy rất khá, nhưng nàng cư nhiên tuyển một cái lâm sàng y y học. Này quả thực, không thể tưởng tượng. Thoái ngọc này hết thảy, tiêu vân không có nửa điểm ngoài ý muốn. Nàng ngấm lại cố khê kiều kia xuất thần nhập hóa bản lĩnh, cảm thấy nàng y học thiên phú so người bình thường đều cường, học y gì gì đó khẳng định là không nói chơi, nàng tương đối để ý chính là, giống như lâm sàng bệnh viện tốt nhất là ở A Đại. nay thật là, tiêu vân nhướng mắt ra, nàng ở B Đại, này thật là một cái không thế nào tốt tin tức. Cố khê kiều cười tủm tỉm nhìn ngũ Hoàng Văn liếc mắt một cái, ánh mắt lưu chuyển, đứng như vậy, tao y học thiên phú cũng không tồi đâu. Đường nhạn linh ngắm mắt giang thư huyền, thấy đối phương không có phản ứng, không khỏi chần trờ này mở miệng, kiều kiều, ngươi thật tính toán học ý gì hết. Này tâm bất hối, cố khê kiều nhấc tay thể. Hành đi, đường nhạn linh âm thầm suy nghĩ, mặc kệ học cái gì đều không có việc gì, ân gia lại không phải nuôi không nổi một người. À đúng rồi, ngũ hoàng văn đột nhiên lại nhớ tới cái gì, nhị kiều, ngươi lần trước cùng chúng ta nói cái kia đại hình chơi trò chơi căn cứ ta cấp hoàn toàn đã quên khoảng cách chuyện này đã có thật dài một đoạn thời gian vốn dĩ hắn cùng tiêu vân chuẩn bị đi cô khê tiểu gia kia tìm nàng không nghĩ tới cô khê tiểu ngày hôm sau liền đã trở lại còn cho bọn hắn đã phát một phong biểu kiện là cái hợp đồng hiệp nghị hai người bọn họ không nói hai lời xác nhận lúc sau liền ký kết hiệp nghị dựa theo cô khê tiểu theo như lời chuẩn bị một đống lớn đồ vật làm người chạy đến nàng cấp địa chỉ sau đó hai người bởi vì bận quá Không sai biệt lắm đã quên chuyện này. Quên liền đã quên, các ngươi cũng giúp không được gấp cái gì. Cố khê kiều liếc hắn một cái, kỳ thật đã mau hoàn thành, sẽ ở 10 tháng nhất hào khai trường, đến lúc đó không thiếu được ở cửu thiên vong tuyên truyền một phen. Bị khinh bị tiêu vân cùng ngũ hoàng văn, nàng có phải hay không quá coi thường bọn họ. Bên kia lạc văn lãng mấy người khó khăn lắm xuất phát, bọn họ đoàn người so cố khê kiều này một hàng lớn mạnh nhiều. Hơn nữa Úc Ninh cùng một ít kỹ thuật nhân viên, suốt một xe khách người, phá lệ náo nhiệt. Đặc biệt là Úc Ninh này mấy cái điên của người, ở trên xe cũng không quên nghiên cứu máy tính phá giải số hiệu, vài người vây quanh ở một cái trên chỗ ngồi, kịch liệt thảo luận, như thế nào cũng liên tiếp rời đi, Úc tiên sinh người này phá giải lộ trình UBA. Đúng vậy, cảm giác phá giải nguyên số hiệu quá trình sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Làm sao bây giờ ta bắt đầu chờ mong thế giới giả thuyết đã đến kia một ngày. Lạc văn lãng cấp đại lâm mang hảo nuốt bị thai cùng bị mắt, làm hắn ngủ thượng, chính mình cũng bắt đầu nghiên cứu cố khê kiểu lưu lại kia một đống trọng tài tổ hợp. Đi đế đô đi cao tốc cũng hoa hiểu rõ gần 10 cái giờ, chờ bọn họ rốt cuộc đế đô thời điểm. Đã là buổi chiều 6 giờ, kiểu thiên công ty sớm tại 3 ngày trước liền có người lại đây mua sắm lâu bản cùng bộ mặt thành phố. Xe tải lớn lập tức chạy đến trung tâm thành phố một cái tiểu khu trước. Suy xét đến Lạc Văn Lãng ở A Đại, tiểu thiên người trực tiếp ở phụ cận thuê phòng, để tránh Lạc Văn Lãng đến lúc đó hai đầu chạy. Liên ở Lạc Văn Lãng đoàn người mới vừa xuống xe thời điểm, vùng ngoại thành một tràng biệt thự, nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân đều nhận được tin tức, Trần Phong nhấp một ngụm ly trung huyết hồng rượu, khỏe miệng tươi cười quỷ dị, thật là gấp không chờ nổi tới tìm đường chết ta Lạc văn lãng Đừng cho là ta trần phong thất thế liền vô pháp nhi thu thập ngươi cái tiểu tạp chủng. Nàng cầm lấy di động, gọi một chiếc điện thoại, cùng bên kia người ta nói cái gì, cuối cùng treo điện thoại, thoạt nhìn tâm tình thực tốt bộ dáng Lạc gia quân bất động thanh sắc lên lầu, bắt đầu cấp Lạc Văn Lãng gọi điện thoại, điện thoại bị chuyển được sau, liền mở miệng mắng lên, đại thể là Lạc Văn Lãng không biết tốt xấu, thật sự nếu không rời đi đế đô, liền chờ chết đi. Cố khê kiều tiếp nổi lên điện thoại, lười biếng mở miệng, tiên sinh, tin hay không chết trước chính là ngươi. nàng thanh âm reo rát, uyển chuyển dễ nghe, nhưng là này ngữ khí phá lệ làm giận, lạc gia quân nghe là một cái giọng nữ, còn tưởng rằng đánh sai điện thoại, nhưng mà còn không có tới kịp nói cái gì, đã bị này một câu chấn phải làm tiên không phản ứng lại đây. hắn nhìn không thấy điện thoại kia đầu người, lại phảng phất xuyên thấu qua vô tuyến cảm nhận được một cổ bàng bạc hơi thở, ép tới hắn không thở nổi. Cố khê kiều treo điện thoại, nàng sớm biết rằng người này sẽ liên hệ lạc văn lãng, cho nên làm hệ thống đem đánh cấp lạc văn lãng điện thoại chuyển tới chính mình di động thượng. Nàng nhìn đèn đuốc sáng trưng ngoài cửa sổ, mắt trong hơi hơi nheo lại. Như vậy đế đô quật khởi hành trình, liền từ trần gia bắt đầu đi. Trưng 282 khai giảng quân hấn, 1. Cố khê kiều này đoàn người tới đế đô thời điểm, đã là buổi chiều 6-7 điểm, lúc này đi trường học hiển nhiên là không thích hợp. Đơn giản liền đều tìm một chỗ trụ thượng, loại này thời điểm, Giang thư huyền hào hơi thở liền đầy đủ biểu hiện ra ngoài. Sớm tại Cố Khê Kiểu thành tích ra tới thời điểm hắn cũng đã ở A Đại bên này mua một bộ phòng ở, phục thất tầng lầu, bốn thất một thính, trang hoàng phong cách cũng là Cố Khê Kiểu thích điển viên phòng, cùng A Đại cách một cái phố, đứng ở phía trước cửa sổ, còn có thể nhìn đến A Đại kiến trúc. Đường Nhạn Linh tiến nhà ở, liền bò đến trên giường đi, nguyên nhân vô hẳn Bởi vì nàng có điểm say xe, xe, biết cái này thời điểm, cố khê kiểu ấy nấy cực kỳ. Ngũ Hoành Văn hai người dính cố khê kiều quang, cũng một người chiếm một gian phòng ngủ, bất quá buông hành lý lúc sau hai người bọn họ cũng không chịu ngồi yên, đều chuẩn bị đi xem bọn họ trường học, A đại cùng B phần lớn là Z quốc chứ danh nhãn hiệu lâu đời tử trường học, hai người đều là mộ danh đã lâu, đặc biệt là tiêu vân, nàng từ về nước kia một khắc khởi. Liền không trông cậy vào chính mình có thể thi đậu cái gì danh, giáo, rốt cuộc. liên nàng kia thành tích nàng chính mình cũng là biết đến. Chờ thành tích xuống dưới thời điểm nàng kỳ thật là không tin, ngần ra đã lâu mới cầm lấy di động gọi điện thoại cấp cô khê tiểu, vốn dĩ tưởng nói nói chính mình lòng biết ơn, nhưng mà lời nói đến bên miệng chính mình đều ngại làm ra vẻ. Hai người các ngươi còn có đi hay không? Ngũ Hoành Văn đã đổi hảo đồ thể dục, đứng ở cửa chờ các nàng. Cố Khê Kiều lười biếng mà dựa vào trên sofa chơi di động, nghe vậy đầu cũng không ngẩng, ta liền tính, hai người các ngươi chính mình đi thôi. Đối với một cái đời trước đối hai học giáo rõ như lòng bàn tay người, đối Á Đại hứng Thu thật sự không lớn. Biết Cố Khê Kiều luôn luôn không yêu náo nhiệt, này hai người cũng đều không miễn cưỡng, thu thập một phen liền mang hảo thủ cơ ra cửa. Không bao lâu, Giang Thư Huyền từ lầu 2 chậm rãi mà xuống, hắn mới vừa tắm rồi, tóc cũng không lau khô. Mềm mại đáp ở trên chán, cao thẳng mũi, mỏng tức môi, hơi hơi ru mắt, sạch sẽ ngón tay thon dài đang ở khấu sơ mi trắng nút thắt, cổ áo còn có một cái nút thắt chưa kịp khấu, lộ ra gợi cảm xương quai xanh. Xuống lầu lúc sau, hắn ngẩng đầu, nhìn cố khế tiểu, ánh mắt thâm thúy, đường cong rõ ràng trên mặt chậm rãi trở nên nhu hòa lên, ta hôm nay vừa trở về, yêu cầu trở về một chuyến, ngươi buổi tối liền ở chỗ này, ngày mai nếu ta cũng chưa về nói. Ngươi liền đi theo đường gì đi báo danh Ơn Nga Tốt Cố khê kiểu có vẻ có điểm chậm chạp đáp lời Nàng không thể nói vừa mới kia một cái chớp mắt nàng thật là bị nam sắc mê hoặc Ngoan một chút Chờ lát nữa sẽ có người đưa cơm lại đây Ngươi nhớ rõ mở cửa liền hảo Giang thư huyền suy nghĩ trong chốc lát Lại búng tay một cái Vừa xuống xe liền đến chỗ đi chơi hì hì bay nhanh mà từ cửa sổ phi tiến vào Giang đại nhân Ngài tìm tiểu nhân có gì chỉ thị. Không có người khác ở đây, Hi Hi liền tự do nói chuyện. Giang Thư huyền dặn do một phen, ta trở về một chuyến, ngươi xem trọng nơi này. Hi Hi lập tức lý giải, xem trọng nơi này ý tứ còn không phải là bảo vệ tốt mỹ nhân sao. Cái này nó hiểu, nếu không phải bọn họ vừa mới ngại nó quá xảo, nó mới sẽ không rời đi mỹ nhân đâu. Chỉ có ở mỹ nhân bên người nó mới có thể cảm giác được một cổ bàng bạc sinh khi ở ôn nhuận chính mình kinh mạch. Tuy rằng đi theo cố khê kiểu mới 2 tháng, nhưng là nó đã thành công thăng cấp một lần, cố khê kiểu cho nó kia viên thuốc viên dù cho là một cái công hiệu, nhưng là cùng trên người nàng hơi thở cũng là mật không thể phân. Không cần quá xảo. Giang thư huyền trước khi đi, lại cảnh cáo một câu hì hì, hắn thật sự là quá hiểu biết hì hì. Nghe vậy, hì hì ngẩn ra, không tình nguyện gật đầu, muốn hỏi cái này trên thế giới, nó sợ nhất hay phi giang thư huyền mặc trúc. Người này thủ đoạn quỷ dị cảnh giới khó lường, động động nó lút là có thể ở ngàn dặm ở ngoài làm nó chết, thì hi cũng không dám mạo hiểm. Chương 283 khai giảng quân huấn 2. So sánh mà nói, nó càng thích mỹ nhân, không mặt khác, Cố Khê Kiểu thoạt nhìn lánh lánh đạm đạm, nhưng chỉ cần không chọc giận nàng, tính tình siêu hảo, quả thực có thể nói là không biết giận. Cả ngày đều ngồi ở trong xe, tuy là Cố Khê Kiểu cũng là có điểm mệt, chờ cơm tới rồi lúc sau. Nàng bắt được trên lầu cùng đường nhạn linh cùng nhau ăn xong liền tẩy tẩy ngủ. Sáng sớm hôm sau, đó là đi báo danh nhật tử, Ngũ Hoành Văn cùng Tiêu Vân sáng sớm liền đi rồi, liền cố khê tiểu chính mình không vội không táo, ngủ tới rồi nửa buổi sáng, cuối cùng kéo cái dương rong rong dài dài, liền đường nhạn linh xem đến đều cấp, tốt xấu là tới rồi trường học. Nàng kéo cái dương cùng đường nhạn linh đi tới báo danh địa điểm, hôm nay bởi vì là ngày thứ ba, người không nhiều lắm, bài trong chốc lát liền đến nàng, tiếp đãi nàng là cái nam sinh, khí chất ôn hòa, mặt mày thanh tú, khuôn mặt xoáy khí, hắn lấy ra một trương bảng biểu, "Đồng học, thỉnh điền hào biểu." Cố Khê kiểu cầm lấy bảng biểu, cũng không có giống những người khác như vậy ghé vào trên bàn viết, mà là trực tiếp lấy ở trên tay, trắng thuần mảnh dài ngón tay dưới ánh nắng chiếu xuống oai oai sáng lên. Lâm Hạ đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời có điểm chói mắt. Bảng biểu lại lần nữa bị phóng tới trên bàn, Lâm Hạ cầm lấy tới, ôn hòa cười. Cố Khê Kiều đúng không? Ngươi lời nói còn chưa nói xong, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Cố Khê Kiều. Làm học sinh hội một viên, hắn là biết Cố Khê Kiều người này, còn không có tới yêu nghiệt thanh danh liền chuyển khắp toàn bộ Y Y học hệ, gần như thành tích vạn phần, toàn bộ trường học trong lịch sử cũng là ít có. Y Y học hệ viện trưởng đã sớm cho hắn đánh quá dự phòng trâm, Cố Khê Kiều tới nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Đợi ba ngày Lâm Hạ có một lần cho rằng nàng là sẽ không tới, không nghĩ tới cuối cùng một ngày rốt cuộc gặp được nàng bản nhân. Hắn tưởng ngày này hắn nhất định sẽ khắc trong tâm khảm, nàng đứng ở nơi đó, mặt như vánh ngọc, biểu tình cực đạo, tinh xảo mặt mày gian lại thập phần thanh thiện nhu hòa, như là một bộ tình mỹ bức họa của tròn. Khu, ta mang các ngươi đi xử lý nhập học thủ tục đi. Chờ tới rồi phải đợi người, Lâm Hạ liền đứng lên. Làm phía sau một cái học đệ ngồi vào hắn vị trí thượng tiếp nhận hắn công tác. Ba người rời đi sau, người chung quanh không khỏi bắt đầu thảo luận lên. Xem chủ tịch như vậy, như thế nào một chút cũng không bình tĩnh. Hắc hắc xem ra giáo hoa bảng xếp hạng thượng lại muốn thêm một cái danh lạch. Ngươi nói nàng có phải hay không biểu diễn hệ, trường như vậy xinh đẹp, ta vừa mới hơi kém xem lây người. Ngươi liền điểm này đức hạnh, bất quá lớn lên sắc thật không lời gì để nói. Liền tính là cái kia ngày đầu tiên nhập học đã bị bầu thành đẹp nhất giáo hoa bạch hình nhiễm cũng không kịp nàng đẹp. Nhập học thủ tục xử lý lên không tính quá phức tạp, hôm nay tân sinh cũng không nhiều lắm, Lâm Hạ mang theo hai người 20 phút liền thu phục. Cảm ơn ngươi, Lâm học trưởng. Nữ sinh phòng ngủ dưới lầu, cố khê kiều sách theo cái dương còn có tân phát đồ dùng sinh hoạt, gần như 10 cân chăn cùng phích nước nóng gì đó, sách ở nàng trong tay liền cùng không trọng lượng giống nhau thực nhẹ nhàng cùng Đường Nhạn Linh cùng nhau lên lầu, trong lúc chỉ chiều Lâm Hạ đạm đạm cười, liền cái liên hệ phương thức cũng không muốn, bộ dáng này một chút cũng không giống cái tân sinh. Thật đúng là lãnh đạm a, Lâm Hạ ngẩn ra một chút, hắn tại chỗ ngây người trong chốc lát mới rời đi, thật là đã lâu không ai dùng loại thái độ này đối đãi hắn. Vốn là tưởng lưu cái liên hệ phương thức, hiện tại xem ra, từ trên người nàng tìm việc một chút đều không thể Trước mắt chỉ có thể xem nàng vừa mới điền nhập học biểu. A đại ký túc xá là bốn người gian, cố khê kiểu tới tương đối chế. Trong ký túc xá chỉ còn lại có một trường dựa môn giường nàng cũng không để ý. Vương đồ vật liền bắt đầu thu thập, đường nhạn linh còn lại là hủy đi khăn trải giường giúp nàng quá quá thủy. Trường 284 khai giảng quân huấn 3. Trong ký túc xá chỉ còn lại có hai cái bạn cùng phòng, một cái diện bạo thực ngọt, mặt mày mang cười, ngươi hảo. Ta kêu hứa tịnh, ngươi tân bạn cùng phòng. Đối với hữu hảo thiện ý, cố khê kiểu tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, nàng buông trong tay đồ vật, ngồi dậy vươn một con trắng tinh thon dài tay, môi mỏng khẽ mở, ngươi hảo, cố khê kiểu. Nàng thanh âm có điểm lãnh đạm, nhưng là hứa tịnh hoàn toàn không để ý, giác quan thứ sáu thực linh nàng tự nhiên cảm nhận được đến từ cố khê kiểu trên người thân thiện, nàng gắt gao nhìn chằm chằm cố khê kiểu, hai tròng mắt tỏa sáng, ngươi lớn lên đẹp như vậy có phải hay không biểu diễn hệ hướng gần vừa thấy trước mắt người này làn da trắng non bóng loáng mặt nếu đào hoa một đôi mắt trong ba quang lưu chuyển đạm sắc môi thủy nhuận ánh sáng khí chất đạm nhiên lộ ra lời biếng liền thân là nữ sinh nàng thấy đều không khỏi sinh một loại mạc danh hảo cảm lâm sàng y y học cố khê kiều liếc nhìn nàng một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt lại không hiện xa cách làm người nghe được cực kỳ thư thái hứa tịnh không thể tưởng tượng mà nhìn cố khê kiều Ngươi thế nhưng muốn học y hề học, không cần A thân, ngươi loại này mỹ mạo, sao lại có thể lãng phí, nên phóng tới giới giải trí làm người quỳ liêm A. Ngươi đâu, cái gì chuyên nghiệp? Cố khê kiều nhìn nàng, đột nhiên mở miệng. Hứa tịnh lập tức cấm miệng, ta là tiếng trung hệ, ít được lưu ý. Nga! Cố khê kiều đem đồ vật sửa sang lại xong, bắt đầu múc nước mặt hồi. Ai ta giúp ngươi đi? Hứa tịnh cầm chính mình sát cái bàn bố đây là ta dùng rẻ lau người muốn ghét bỏ lời nói còn chưa nói xong cố khê kiều liền lấy qua trên tay nàng bố bỏ vào thùng dính thủy bắt đầu mạt cái bàn hứa tịnh nhìn không biết vì cái gì đấy lòng dâng lên một cổ ấm áp ngươi phóng ta tới là được đi đem bình thủy rót mãn đợi lát nữa ta đem dùng nàng một lần đường nhạn linh sách theo buồn tiến vào thấy cố khê kiều ở mạt cái bàn lập tức buông buồn ngăn cản nàng Nhà bọn họ tiểu kiều, kiều cặp kia thật vất vả mới bảo dưỡng tốt đôi tay, cũng không thể lại thành trước kia như vậy, nữ hài tử sao, tay đẹp một chút hảo. A di ngài hảo, ta kêu hứa tịnh, cố đồng học bạn cùng phòng. Hứa tịnh cười đến thực ngọn, có vẻ ngoan ngoãn cực kỳ. Đường nhạn linh tươi cười đầy mặt lên tiếng, tịnh tịnh à, vậy phiền toái ngươi mang tiểu kiều đi đánh bình nước sôi hảo sao. Ta vừa lúc cũng muốn múc nước đâu. Hứa tịnh chiều đường nhạn linh cười sau đó nhìn phía cửa sổ bên giường tôn dai dai ngươi muốn mở ra thủy sao tôn dai dai là cái mang mắt kính nữ hải diện mạo không bằng cố khê kiều tính xảo cũng không có hứa tịnh điểm mỹ nghe vậy nàng chỉ chiều hứa tịnh nhìn thoáng qua ánh mắt sệt qua cố khê kiều trên người áo thun không cần thủy nhà tôi lâu chính là tôn dai dai là cái nói nhiều cố khê kiều ngươi là người địa phương sao không phải cố khê kiều xách theo thủy cử trọng lược kinh Ngươi như vậy muộn, ta đoán ngươi cũng không phải. Ta cho ngươi nói nói bên trong phòng ngủ tình huống đi, Hứa Tịnh vừa đi một bên nói, "Nội tình biên, cái kia giường đệm, tới thời điểm mang theo nhất ba người, bên trong còn có cái quản gia, họ Bạch, phòng trưng là đế đô Bạch gia người, ngày mai quân huấn, nàng buổi tối nên đã trở lại, ai xem ngươi như vậy liền không biết Bạch gia ý nghĩa cái gì, chờ tìm cái thích hợp cơ hội ta cho ngươi hảo hảo phổ cập khoa học một phen." Cố Khê kiều hơi gật đầu. Cũng không có hỏi nhiều, nàng trở về đem đồ vật thu thập xong, liền đi theo đường nhạn linh cùng nhau xuống lầu, đem đường nhạn linh đưa về trung cư, lại đi ngũ hoành văn cùng tiêu vân. Lại lần nữa trở lại ký túc xá thời điểm, đã là buổi tối, cố khê tiểu đẩy ra ký túc xá môn, liền phát hiện sở hữu ánh mắt đều đặt ở trên người mình. A đại lịch sử xa xăm, chế độ nghiêm khắc, mỗi năm quân huấn cực kỳ nghiêm khắc, trừ phi thật sự có bất đắc dĩ nguyên nhân, nếu không cự tuyệt xin nghỉ. Cho nên tới rồi buổi tối ký túc xá người đã tới tể Trưng 285 khai giảng quân huấn 4 Bạch hình nhiễm nhìn cái kia đẩy cửa mà vào người Ánh mắt hơi hơi co rụt lại Vua hắn, người nọ tướng mạo cho người ta lực đánh vào thật sự quá lớn Nàng từ trên xuống dưới đem người đánh giá một lần Đặc biệt là đem trên người nàng áo thun cao bồi nhìn cái biến Cuối cùng mở miệng Đêm nay không còn kịp rồi Quá mấy ngày quân huấn xong lúc sau ta thỉnh các ngươi ăn cơm liền ở cách vách hoàng gia khách sạn. Thôn dai dai trước mắt sáng ngời, thật vậy chăng? Nghe nói hoàng gia khách sạn vẫn là hội viên chế đâu, hình nhiệm chúng ta thật sự có thể đi sao? Hiện nhiên là đặc biệt hưởng thụ loại này ánh mắt, bạch hình nhiệm không lắm để ý cười, còn không phải là hoàng gia khách sạn sao? Hình nhiệm ngươi cũng thật hào phóng. Thôn dai dai vẻ mặt chờ mong, chắp tay trước ngực. Bạch hình nhiệm lại lấy ra chính mình nhập khẩu đồ ăn vặt, ngã vào trên giường. Các người muốn ăn liền lấy đi. Tôn dai dai cầm lấy một túi, tự nhiên là thấy được mặt trên tiếng Anh, tuổi trẻ nữ hài nhi, lập tức đã bị mấy túi đồ ăn và thu mua, ngựa khí lược có hâm mộ, hình nhiệm ngươi người hảo hảo Nga. Mặt khác hai người không có phản ứng, bạch hình nhiệm cũng không có nhiều quá để ý, lấy ra chính mình quả lê máy tính ôm ở trên đùi chơi, quả lê nhãn hiệu đối người thường tới nói chính là một cái hàng xa xỉ, tôn dai dai ngựa khí lại là hâm mộ một phen. Các ngươi tam đều là cái gì chuyên nghiệp? Ta chưa nói, ta thành tích nhưng thật ra giống nhau, biểu diễn chuyên nghiệp. Bạch Hinh nhiễm chơi trong chốc lát, liền ngẩng đầu nhìn phòng ngủ ba người, càng nhiều ánh mắt đều là phòng ở A Cô Khê kiểu trên người, đối với một cái dung mạo không giới cá chính mình thậm chí so với chính mình còn muốn xinh đẹp nữ hài tử. Bạch Hinh nhiễm tự nhiên đối nàng so người khác nhiều một ít chú ý. Tôn dai giai vội vàng nói, học biểu diễn hệ giống nhau đều là nghệ thi đầu tới. Hình nhiệm ngươi rất lợi hại. Điểm dâm đế tiến vào, chỉ có thể tuyển cái ít được lưu ý chuyên nghiệp. Hứa Tịnh cũng không thèm để ý bại lộ chính mình khảo đến không tốt sự thật, bất quá có thể khảo đến nơi đây đã cũng đủ chứng minh nàng chính mình năng lực. Nghe được Hứa Tịnh thành tích, Tôn Gia Gia có vẻ có chút tự đắc, không có cái hảo bộ dạng, dáng người cũng không được, duy nhất có thể xem chỉ có thành tích, ta là khảo chúng ta trường học đệ nhất tiến vào, 721 phân. Lâm Sảng ý đi học. 721 phần, xác thật là cái không thấp điểm, đặt ở giống nhau địa phương, đều có thể lấy cái thị trạng nguyên, hứa tịnh cùng bạch hình nhiễm đều là kinh ngạc cảm thán một phen, tôn dai dai trên mặt không hiện, nhưng là đáy mắt đều là để lộ ra tới đắc ý. Ba người đều có giới thiệu, cố khê tiểu như cũ chơi di động, thanh âm lãnh đạo, lâm sàng y dì học. A đại lâm sàng y dì học là cái đứng đầu chuyên nghiệp, đối điểm yêu cầu rất cao, vừa nghe lời này. Tôn dai dai thanh âm, có điểm bén nhọn, cùng ta một cái chuyên nghiệp đâu, ngươi khảo nhiều ít, mới vừa đạt tới mức sàn trúng tuyển. Cố khê kiểu không lắm để ý. Nghe được nàng nói như vậy, tôn dai dai mới tùng khẩu, ôm một đống đồ ăn vặt trở lại chính mình trên ghế, bắt đầu cùng bạch Hinh nhiễm nói chuyện thiếm. Hứa tịnh ở chính mình trên bàn chơi máy tính, cố khê kiểu nửa nằm ở chính mình trên giường xem di động, đột nhiên hứa tịnh hưng phấn chiều nàng tê cố khê kiểu ngươi phát hỏa. Hoàn toàn phát hỏa. Trường học diễn đàn đã bị ngươi sợp ẹm. Thiên! Ngươi ngươi ngươi! Hứa tỉnh không biết có nhìn thấy gì thiệt, đột nhiên trừng mắt một đôi mắt nhìn cố khê tiểu, nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Cố khê tiểu còn rất sợ nàng một hơi cấp nghẹn đã chết, cũng may nàng cuối cùng hoán lại đây. Ngươi thế nhưng là cả nước Trạng nguyên, cái kia quốc gia đài toàn bộ mùa hạ đều ở báo đạo truyền kỳ nhân vật, thiên nột. Tựa hồ còn cảm thấy không đủ dường như. Hứa tịnh nghiêng đi thân, đem chính mình máy tính giao diện cấp cố khê tiểu xem, nhìn xem. Gần nhất đã bị nhiệt tình nam đồng chí trực tiếp trên đỉnh giáo hoa vị trí, phía dưới tất cả đều là bãi ngươi thiệp, đây là ta dạo A đánh xể bạ tới nay, lần đầu tiên thấy nơi này có như vậy náo nhiệt. Trước 286 khai giảng quân huấn nam. cố khê kiểu ngắm liếc mắt một cái, đừng nghe bọn họ nói hiệu nói vượng. hiển nhiên là sẽ không quá để ý mà vẫn luôn ngồi ở trên giường Bạch Hình nhiễm đột nhiên nhìn chằm chằm vào Cố Khê Kiểu, trên tay cũng không chậm mà mở ra trường học diễn đàn, phiêu ở trang đầu mấy cái thiệp, thình lình đều là về Cố Khê Kiểu, mà mấy ngày hôm trước còn đang nói chính mình thiệp, không biết đã trầm tới rồi cái kia góc, Bạch Hình nhiễm cắn cắn khóe môi. Tôn Gia Gia vừa nghe lời này, lập tức đến Hứa Tĩnh nơi này tới xem, Hứa Tĩnh vừa lúc phiên đến Cố Khê Kiểu phiếu điểm, mặt trên ba cái gần như mãn văn con số thật sự quá huyền huyễn. Tôn dai dai theo bản năng mở miệng, chuyện này không có khả năng.